lẽ nào là sắp xử cậu như giám đốc vũ phong sao trong tiếng trung không phân chia từ xưng hô nên ở đây giang lai hiểu nhầm nhạc thính phong đang nói với cậu ta đừng mà cậu có gây nên tội tình gì đâu tê tê chỉ là lén lút nói vài câu với khúc kính thôi mà đâu có được tính là nói b ậ y giang lai vội vàng đáp nhạc tổng xin lỗi em sai rồi sau này em không dám nói xấu ngài nữa thực ra thì đều là do g i á m đốc húp là do anh ta ép em nói ra chứ không phải em tự đưa chuyện anh ta t ỏ mò về cô thanh tí lắm nhạc thính phong lúc này mới hoàn h ồ n lại lạnh lùng nhìn giang lai nhắc tới thì tôi còn chưa tính sổ với c ậ u giang lai ngớ người đây là có ý gì lẽ nào những lời ban nay không phải là nói với cậu giang lai chột dạ không dám nói thêm câu nào nữa sợ càng nói càng xui xẻo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 mà vẫn có thể k h u ấ y động bầu không khí trở nên náo nhiệt như một buổi phan mệ ủy tĩnh nữ chính của chúng ta rốt cuộc là thần thánh phương nào mọi người sẽ biết ngay bây giờ tất cả mọi người ở dưới sân khấu đều ngóng đợi giây phút nữ chính xuất hiện cả sân khấu đ ô n g tối lại ánh đèn trở nên mờ ả o thần bí t i ế n thanh ti ngồi trên chiếc ghế xa hoa sang trọng giống như bảo tọa của hoàng đế bốn chân được cố định vững chắc c h ậ m rãi hạ xuống từ không trung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 y phục càng đơn giản càng làm tăng vẻ đẹp của cô dưới sân khấu ánh đèn flas không ngừng chớp nháy đạo diễn lúc này mới mở miệng giới thiệu vị này chính là nữ chính của đoàn phim chúng tôi yến thanh t i yến thanh t i nở nụ cười với tất cả mọi người xin chào tôi là yến thanh ty mười tám a n h ty nhi cuối cùng cũng nên buộc lộ bản thân rồi yến ra giờ chúng ta nên chơi trò gì nhỉ không thể chờ đợi thêm được nữa nhạc thổ hảo đào hố xong rồi chôn mấy người chương một trăm năm mươi ba người phụ nữ này ăn mặc lên cũng có vẻ giống người trên màn hình sân khấu đang chạy ảnh của hiến thanh t i ba trăm sáu mươi độ không góc chết không cần dùng phổ tổ sọc cũng đẹp biểu cảm của hiến thanh t i trên sân khấu rất bình tĩnh không hề căng thẳng hay luôn uống hoàn toàn không giống một diễn viên nhỏ lần đầu ra mắt công chúng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 mà người đang ngồi trước màn hình máy tính lại đang cười lạnh chương một r ư ơ i bốn con tiện nhân yến thanh t i đã quay trở lại rồi gã phóng viên kia rõ ràng là được a n bài cố ý làm khó yến thanh t i anh lại đang muốn biết thằng ngu nào nảy ra cái suy nghĩ đó đột nhiên trên đầu vang vên tiếng của hạ lan phương n i ê n thính phong xem cái gì mà ngẩn người ra thế buộc nhạc thính phong nhanh tay gập máy tính lại ngẩng đầu nhìn hạ lan phương niên không biết cậu ta đến từ bao giờ nhạc thính phong đằng h á n g cổ họng cậu đến sao không báo trước một tiếng nhạc thính phong ảo não mãi xem đến nỗi ngay cả hạ lan phương niên đến lúc nào còn không biết hạ lan phương niên cười cười với quan hệ của hai chúng ta cậu đang vụng trộm với ai ở đây à mà cậu vừa xem cái gì thế nhạc thính phong đá sang chuyện khác không có gì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 cái máy quay nho nhỏ này không cách nào ghi hết được vẻ đẹp của cô hai mươi b ố tiến ra tiến minh châu đột nhiên hét lên một tiếng trói thai diệp linh chi bị d ọ a sợ minh châu con kêu cái gì vậy tiến minh châu một tay cầm điện thoại run rẩy gương mặt trắng bệnh la lên mẹ bốn mẹ mẹ mau lại đây mà xem mẹ mau đến đây đến đây bốn diệp linh chi nhíu mày đi đến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 ngoại trừ kinh ngạc ra thì trong đôi mắt cay nghiệt toàn bộ đều là sắc ý yến minh châu vào đầu gào thét điên cuồng con tiện nhân này nó làm sao lại có mặt trên truyền hình nó làm sao lại đi làm ngôi sao mẹ tám chúng ta phải làm gì bây giờ 38 mươi t a n h ti nhi bà đây quay lại rồi lũ cặn bã chịu chết đi chương một r ư ơ i lăm yến thanh ti là một bình hoa yến thanh ti từ bé đến lớn luôn là cái gai trong lòng yến minh châu ba năm yến thanh ti không ở trong nước chính là quãng thời gian tuyệt vời nhất của cô ta cô ta vốn cho rằng sự tuyệt vời này cứ thế mà kéo dài cho đến hết đời nhưng yến thanh ti không hề có dấu hiệu báo trước đột nhiên xuất hiện lại còn dùng một phương thức cao cấp như thế xinh đẹp lộng lây đứng trên sân khấu giống như chẳng ai có thể ngăn cản được ánh hảo quang của nó điều này không khác gì đang tắt thẳng vào mặt yến minh châu trong đầu cô ta giờ chỉ có những gì liên quan tới yến thanh ti chuyện này còn kinh khủng hơn chuyện lạc cẩm xuyên đá cô diệp linh chi mặc dù cũng rất khiếp sợ nhưng rất nhanh chóng bình tĩnh trở lại không cần vội không cần vội mẹ gọi điện cho cha con gọi ông ấy mau chóng quay về con tiện nhân kia quay về tìm chết mẹ còn đang lo không tìm được nó diệp linh chi hận yến thanh ti không hề thua kém yến minh châu chuyện bà ta hối hận nhất chính là trước đây tại sao không giết yến thanh ti cùng với con mẹ của nó luôn lại để cho con tiện nhân đó sống đến bây giờ làm cho cả nhà đều không yên ổn yến gia đang loạn hết lên nhưng diệp linh chi lại không cách nào liên lạc được với yến tùng nam lúc này yến tùng nam đang bận đưa thang ngọc dao đi mua phòng lúc giao tiền hợp đồng điện thoại của y ế n tùng nam có đồ cho ông thấy là diệp linh chi gọi đến ông ta liền chuyển sang chế độ máy bay ký xong hợp đồng y ế n tùng nam ôm thang ngọc giao nói em h ã y dương thai cho tốt đừng nghĩ tới bất cứ chuyện gì khác thang ngọc giao gật đầu ừ n em biết rồi cô ta có thai rồi mới vừa tròn một tháng nếu như trước đây y ế n tùng nam nhất định sẽ bắt cô ta phá đi nhưng là hiện tại yến tùng nam đang cực kỳ cần một đứa con trai bác sĩ đã khẳng định yến minh tu không thể tỉnh lại diệp linh chi lại không có khả năng sinh đẻ lúc này thang ngọc g i a o lại có bầu đối với yến tùng nam đây đúng là tìm được đường sống trong chỗ chết hơn nữa so với một diệp linh chi đánh đá chuông hoa ông ta thực sự rất thích sự ấm áp thấu hiểu của thang ngọc g i a o căn nhà mua ngày hôm nay chính là đứng tên thang ngọc g i a o tiến tùng nam nói sinh cho anh một thằng nhóc m ậ p mạc thang ngọc g i a o xấu hổ túi đầu nói cái này cũng không phải em quyết định sẽ như vậy anh có linh cảm lần này nhất định là con trai hy vọng là như thế chuyện công ty như thế nào rồi em thấy tâm trạng anh gần đây không được tốt không sao anh có thể tự mình giải quyết thang ngọc g i a o cúi đầu vớt cái bụng vẫn đang bằng p h ẳ n g của mình như một bà mẹ dịu dàng chỉ có bản thân cô ta biết trong lòng cô ta có bao nhiêu thù hận 12. buổi họp báo kết thúc cái tên yến thanh ti liền đứng đầu các trang tìm kiếm những tấm ảnh chụp cô trong buổi họp báo cũng nhanh chóng được truyền đi trong cái xã hội chỉ cần mày đẹp thì muốn gì cũng được gương mặt hoàn m ỹ của yến thanh ti nhanh chóng ghi điểm không ít người đăng ép tờ tờ đẹp phát khóc đạo diễn tìm được ở đâu vậy nhìn thấy gương mặt này tôi có thể ăn được ba bát cơm nhìn cô tôi mới biết thế nào là nữ thần đương nhiên ngoại trừ những người yêu thích vẻ đẹp của yến thanh ti vẫn có không ít người cho rằng bối cảnh sau l ư n g lính nhảy dù chắc chắn là rất lớn chỉ hy vọng không phải bình hoa từ khóa trên mạng của yến thanh ti gói gọn trong hai chữ nữ thần và bình hoa yến thanh ti chậm rãi lướt với bù tạm thời vẫn chưa có người đứng ra nói xấu cô bởi vì hiện tại còn chưa kịp trở tay nếu không có gì bất ngờ thì tối nay hoặc ngày mai sẽ xuất hiện yến thanh ti cười lạnh y ế n ra mấy người đừng để tôi thất vọng chương một trăm năm mươi sáu thiên vương đang yêu nhất định đừng làm cô thất vọng nếu đã muốn xé rách thì càng ác liệt thì càng tốt quá nhẹ nhàng cô sẽ chẳng muốn tiếp chiêu yến thanh ti dạo một vòng ngụy bù thấy cận tuyết sơ lại lên tốt mở lấy bù của anh ta ra mới phát hiện anh ta lại đăng một bức ảnh mới ảnh hai người đang ôm nhau tấm ảnh ngày t r ụ ngược sáng chỉ nhìn thấy bóng dáng hai người màu s ắ c tương phản đập vào mắt người xem phần bình luận lại càng h o t hơn toàn bộ đều đang khóc chồng tôi thật sự công khai rồi tôi nên khóc hay đi tự tử nhỉ nhưng f a n của cận tuyết sơ không phải là loại f a n nao tàn họ rất tôn trọng thần tượng nhà mình sau một hồi gào thét họ lại bắt đầu tập trung phía dưới bài viết mà bình luận nhất tề trả lời tôi khóc chết đây một thời đu bám của tôi cuối cùng tôi vẫn phải dừng lại tuyết thần anh phải hạnh phúc yến thanh ti nhìn thấy mà cười đau hết cả bụng cận tuyết sơ lần này lại tỏ ra thần bí như thế không giải đáp cũng không trả lời cứ để sờ căng đan lan tràn lên lầy bô dạo một vòng xong yến thanh ti lại tiếp tục quay trấn h ồ n khúc đợi bên này quay cũng tương đối thì lánh hương bên kia cũng bắt đầu ghép tổ tiến thanh ti nghĩ hôm nay câu nạo nghệ trở về như thế tiến gia nhất định sẽ không yên tĩnh không biết tiến tùng nam bên đó như thế nào cô thay một cái sim điện thoại khác gọi cho thang ngọc g i a o vừa mời gọi thông tiến thanh ti còn chưa mở miệng thang ngọc g i a o đã nói thật may tôi đang muốn liên lạc với cô mà không biết làm thế nào tôi có chuyện muốn nói với cô tiến thanh ti nghe ra thang ngọc g i a o đang rất gấp gáp có gì thì nói đi tôi có thai rồi tiến tùng nam vui lắm hôm nay liền mua cho tôi một căn nhà đứng tên tôi ông ta muốn tôi dưỡng thai cho tốt tiến thanh ti kinh ngạc vậy cô thì sao cô định thế nào thang ngọc g i a o rất đau khổ tôi cũng không muốn có đứa bé này một chút cũng không muốn giờ tôi nên làm thế nào tiến thanh ti nhìn trần nhà việc này cô nên hỏi chính bản thân cô nếu như việc giữ nó lại khiến cô cảm thấy đau khổ không cách nào chịu được nổi vậy nhân lúc tình cảm còn chưa sâu đậm mau chóng bỏ nó đi nếu như cô không nỡ vậy thì giữ lại đợi đến khi mọi chuyện kết thúc cô mang con rời khỏi nơi này tìm một nơi không ai nhận ra cô để sống nốt quãng đời còn lại đứa bé này đúng là chuyện ngoài ý muốn thang ngọc g i a o trầm mặc rất lâu nếu như là cô cô sẽ làm thế nào cô sẽ bỏ nó sao yến thanh ti nghĩ một hồi tôi nếu như là tôi tôi sẽ giữ đứa bé lại tại sao yến thanh ti tôi muốn con tôi được nếm trải những hạnh phúc mà tôi chưa từng được trải qua sự ấm áp duy nhất mà yến thanh ti từng được hưởng đó chính là tình yêu của mẹ của cô trong trái tim của cô mẹ bốn vĩnh viễn là một từ thần thánh có lẽ chắc chẳng ai có thể tin được câu muốn được là mẹ m được phát ra từ chính miệng của yến thanh t h i trong điện thoại truyền đến tiếng khóc của thang ngọc g i a o tôi cũng muốn nhưng tôi không thể sinh nó ra vì tôi sẽ giết cha nó tôi không thể để đứa bé sau này lớn lên biết mẹ của nó là hung thủ giết chết cha nó cha nó thì giết chị ruột của mẹ nó đứa bé này không nên được sinh ra thế giới này quá tàn khốc đối với nó thang ngọc g i a o không nỡ nhưng những gì cô ta nói là sự thật đứa bé này không nên ra đời yến thanh ti cũng không an ủi thang ngọc g i a o nữa được rồi nhưng muốn không cần đứa bé này thì cũng phải có cách của nó nếu như cô đã quyết định rồi vậy phải lợi dụng nó cho tốt lần này tất cả đều phải nghe tôi tôi sẽ khiến cho cả yến da gà bay chó sủa thập nguyệt mau để tôi xuất hiện đi cả nhà mau xem tôi nghịch tập không thì tôi sẽ dùng tiền dập chết cô chương một trăm năm mươi bảy người ngủ với người đàn ông của cô là yến thanh ti thang ngọc g i a o được tôi nghe theo cô cô đừng manh động đợi tôi lên kế hoạch xong sẽ thông báo lại cho cô cô dựa theo đó mà làm vâng kết thúc cuộc gọi tâm trạng của yến thanh ti bỗng trở nên khó chịu đứa bé một sinh mạng vô tội bốn mười chín buổi tối hiến tùng nam hiến như kha quay về nhà hiến như kha vừa nghe y ế n thanh ti quay về liền đứng bật dậy cái gì y ế n thanh ti trở về rồi hiến như kha khiếp sợ lúc đứng dậy đầu gối va vào b à n trà kêu bột một tiếng nhưng cô ta không cảm thấy đau hiện giờ trong đầu chỉ có một chuyện y ế n thanh ti đã quay về yến minh châu tức giận mức đập nát cái cốc đúng vậy không những quay về mà còn phong phong q u a n g q u a n g mà quay về yến thanh ti bây giờ đã trở nên nổi tiếng làm ngôi sao lớn còn đóng phim điện ảnh trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người còn khiêu khích chúng ta nó muốn trả thù yến minh châu thật sự muốn xe nát cái mặt yến thanh ti ra ba năm qua cô ta vẫn cứ yến thanh ti hiện tại đang sống ở tầng lớp hạ lưu hoặc là đi làm điếm kiếm sống chưa từng nghĩ đến, hiến thanh ti đột nhiên quay về lại có cuộc sống hoàn mỹ, tương lai sán lạn đến như thế. vừa ra mắt liền được đóng tác phẩm kinh điển, lại còn là nữ chính, nó dựa vào cái gì mà lại may mắn như thế. nghĩ đến việc sau này con nhỏ đó sẽ đạp lên đầu bọn họ, hiến minh châu liền tức tối, hận không thể một dao giết chết tiến thanh ti. gương mặt tiến như kha trắng bệnh, nhìn một t i ế n thanh ti diễm lệ động lòng người trên màn hình ba năm không gặp con nhỏ chết tiệt này càng đẹp càng quyến rũ càng mê hoặc lòng người khi nó đứng trên sân khấu tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó chẳng khác gì một con hồ ly tinh lúc nào cũng muốn quyến rũ đàn ông ngón tay hiến như kha siết chặt lấy điện thoại cô ta và yến minh châu chưa từng nghĩ đến hiến thanh ti sẽ dùng phương thức này xuất hiện trước mắt bọn họ nó đã thành công đảo loạn cuộc sống của họ so với yến minh châu yến như kha lại càng hận yến thanh ti hận đến mức chỉ muốn lột ra uống máu nó bởi vì con nhỏ này đã ngủ với người đàn ông của cô đôi mắt yến như kha lúc này giống như con rắn độc nhìn chằm chằm về yến thanh ti nó đã quay trở về đã trở về yến minh châu không ngừng đá chân bàn trà liên tục mắng yến thanh ti con nhỏ chết tiệt nó phải sống cuộc sống như một con chuột chen t r ú c trong ranh nước hôi hám bị vạn người cưới mới đúng dựa vào cái gì mà có cuộc sống tốt đẹp như thế cha mẹ mau n g h ỉ cách đi con không muốn nhìn thấy nó con muốn nó chết diệp linh chi tức giận tới mức đau cả bụng bà ta mở miệng nói với yến tùng nam ông yến ông mau n g h ỉ cách đi con nhỏ đê tiện kia trở về một cách vinh quang như vậy lại còn dám khiêu khích chúng ta ông đừng có quên ba năm trước nó uy hiếp ông như thế nào nó không chết thì cả nhà chúng ta cũng đừng mong sống yên ổn yến tùng nam nghe bọn họ ầm ĩ mà đau hết cả đầu ở công ty thì xảy ra một đống chuyện về đến nhà thì ầm ĩ hết ngày này qua ngày khác ông ta cảm thấy rất mệt mỏi yến thanh t i đột nhiên quay về cũng khiến ông ta phải giật mình nhưng bây giờ tất cả tâm tư của ông ta đều đặt vào công ty và đứa bé trong bụng thang ngọc dao không còn hơi sức đâu mà đối phó với yến thanh t i ông ta nói hiện tại lo lắng thì có tác dụng gì đầu tiên phải điều tra ra người chống lưng cho nó là ai y ế n tùng nam muốn trừ bỏ y ế n thanh ti nhưng không thể kích động như thế y ế n thanh ti về nước liền có tài nguyên tốt như vậy người chống lưng cho nó nhất định không phải hạng dễ trọc không thể nói động là động được chương một trăm năm mươi tám liếc mắt thôi cũng nhận ra con yêu tinh yến thanh ti diệp linh chi quát y ế n tùng nam đều là việc tốt ông làm đó tôi đã sớm nói là giải quyết cả hai mẹ con nó thế mà ông không chịu nghe giờ mới lắm chuyện như thế đấy diệp linh chi gần đây như bị sao quả tạ chiếu con trai thì nằm viện mãi không tỉnh bà ta không nỡ nặng lời với con gái nên suốt ngày gây chuyện với yến tùng nam gương mặt tiến như kha ưu ám anh chị dâu em lên lầu trước đây cô ta xoay người lên lầu gọi một cuộc điện thoại anh triệu nhờ anh chút chuyện giúp em c h a một con nhỏ có tên là yến thanh ty mới về nước anh cha giúp em c h a xem nó về nước lúc nào sau khi về nước tiếp xúc với ai nó có quan hệ gì với nhạc thính phong chỉ cần cha ra anh muốn bao tiền cũng được vương điện thoại xuống tay của yến như kha không ngừng run lên có những lúc cảm giác của phụ nữ là vô cùng chuẩn xác khi cô ta nghe tin yến thanh ti đã về nước cô ta nghĩ ngay đến nhạc thính phong nhạc thính phong trước đây tuy coi cô ta như không khí nhưng một tháng gần đây thái độ anh ta đột nhiên trở nên ác liệt hơn cô ta bất giác liên hệ hai chuyện này lại với nhau nếu như yến thanh ti thật sự quyến rũ được nhạc thính phong vậy cô ta phải làm thế nào như thế thì làm sao cô ta tiến vào nhà họ nhạc được yến như kha bắt đầu hoảng loạn sợ hận cô ta cần phải làm gì đó phải hủy hoại y ế n thanh ti hiến như kha lập vài cái thuệ bù a ảo bình luận khắp nơi nội dung chủ yếu là bôi đen y ế n thanh ti tôi quen cô y ế n thanh ti này tôi là bạn học của cô ta cô ta là con riêng của y ế n l í gia từ nhỏ đã lẳng lơ chuyên đi quyến rũ đàn ông giống hệt như mẹ cô ta chuyên đi làm người thứ ba hủy hoại gia đình người khác bạn trai của b ạ n thân chồng chưa cưới của em gái nghe nói ngay cả bạn trai của cô cũng cướp loại phụ nữ đê tiện như vậy không biết đã ngủ với bao nhiêu đàn ông mới đổi được vai diễn đó sau khi út bài viết lên yến như kha cảm thấy không ổn chỉ có mình cô ta thì chẳng khác gì tắt nước biển đông cần phải thuê người dìm con nhỏ đ ó xuống cô ta nhất định phải bôi đen yến thanh ti khiến con bé đó không cách nào ở lại cái đất nước này 3 buổi họp báo của lánh hương diễn ra tốt đẹp nhạc thính phong cũng quen với việc lướt tin tức trên huệ bù bởi vì yến thanh ti lập huế bù lượng f a n theo dõi cũng mới chỉ có hơn trăm nghìn người không nhiều nhưng cũng chẳng ít e s t h e t đầu tiên yến thanh ti phát trên huế bù chính là một tấm ảnh tự sướng trong khi đang quay trần hồn khúc bình luận ở phía dưới toàn bộ đều là biểu tượng liếm màn hình nhạc thính phong nữ môi nữ thần cái gì rõ ràng là hồ ly tinh nhạc thính phong hừ một tiếng nhấn lưu tấm hình lại rồi lại lướt xem bình luận nhìn thấy có người công kích tiến thanh t i nói cô ấy chuyên đi làm người thứ ba phá hoại gia đình người khác lăng loàn lẳng lơ chỉ cần là đàn ông đều có thể lên giường của cô ta nhạc thính phong hít mắt bật cười mới thế thôi đã có người dám bôi nhọ cô ấy rồi nhưng mà nhạc thính phong phát hiện có vẻ như yến thanh ti dường như chẳng để ý tới vẫn phát thuẩy bồ như cũ xem ra tâm trạng cô khá tốt chuyển qua xem bảng xếp hạng hot nhạc thính phong lại thấy cái tạt chủ đề cận tuyết sơ có người yêu cái chủ đề này đã ở trên t ố t ho a thuẩy bồ nhiều ngày rồi thế là nhạc thính phong tiện tay nhấn vào vừa mở ra xem anh không còn giữ được bình tĩnh nhanh chóng lướt hết thuẩy bồ của cận tuyết sơ càng xem càng tức giận mẹ nó đừng nghĩ ông đây không có mắt mà không nhận ra con h ổ ly tinh yến thanh ti kia chương một trăm năm mươi chín dày vò chết con h ổ ly tinh kia nhạc thính phong nhấc điện thoại trên bàn cút vào đây giang lai bị dọa sợ run cầm cập mau chóng tiến vào vừa mới bước vào thì thấy thi thể chiếc di động đáng thương đang nằm trên mặt đất nhạc thính phong quay lưng lại với giang lai đứng trước cửa sổ cà vạt vứt trên đất nói đi mua cho tôi cái khác giang lai lạnh hết cả sống lưng vị tổ tông này lại tức giận rồi cậu ta vội vàng đáp ra vâng ạ tôi bảo cậu mua nhà ở cẩm tú viên đã mua được chưa giang lai gật đầu được rồi nhạc thính phong chìa khóa ngày mai sẽ đưa cho ngài nhạc thính phong chậm rãi quay người lại tôi muốn ngay bây giờ giang lai nhìn đôi mắt lạnh lẽo của nhạc thính phong mà chân mềm lún giang lai vội vàng đáp vâng sẽ đưa ngay lập tức ra ngoài giang lai mới thở phào một hơi bột dạo này cứ như người phụ nữ đến tháng mỗi lần đến đều dày vỏ bao nhiêu ngày nửa giờ trôi qua giang lai mồ hôi như tắm quay trở lại đưa chìa khóa cho nhạc thính phong nhạc thính phong cầm chìa khóa nói với giang lai gọi người sửa chữa tôi cần dùng lập tức giang lai、like、không ngừng gặp đầu vâng bốn vâng cậu không biết nhạc thính p h o n g muốn làm gì nhưng thôi cứ làm theo phân phó là được hai mươi b ố hôm nay hiến thanh ti không có cảnh quay nào mấy ngày trước thì quay mấy cảnh liền một lúc khiến cô mệt muốn chết nhân tiện được nghỉ thì về nhà nghỉ ngơi xe vừa dừng hiến thanh ti cho tiểu từ về trước tự mình xách hành lý lên nhà kết quả là vừa mới bước ra khỏi thang máy liền nghe thấy tiếng máy khoan đinh thai nhức góc hiến thanh ti nghe thấy âm thanh này mà đầu đau như bớ b ổ hiến thanh ti lúc đầu cứ tưởng là âm thanh truyền ra từ căn hộ của cận t u y ế t sơ nhưng tiến thêm hai bước nữa thì mới phát hiện có cái gì đó không đúng hiến thanh ti vội vàng đi về căn phòng của cô phát hiện cửa không khóa lại có tiếng máy khoan truyền ra từ trong đó hiến thanh ti đệnh. Để... có trộm à cô vội vàng quẳng hành lý xuống nhấc chân đá cửa xông vào âm một tiếng cửa phòng mở ra người trong phòng toàn bộ đều dừng lại nhìn ra phía cửa tiến thanh ti đảo mắt khắp căn phòng trong phòng có sáu bảy người là công nhân sửa nhà không phải là trộm tiến thanh ti nghiến răng đây là nhà tôi ai cho phép các người vào đây đi ra những người công nhân n g h ẹ mặt nhìn nhau cô à, chúng tôi cũng chỉ làm công kiếm miếng cơm thôi có người thuê bọn tôi đến sửa phòng bốn sửa phòng của anh ta người ta là chủ nhà có chìa khóa mà tiến thanh ti nhún mày chị mạch giúp cô ký hợp đồng thuê nhà thời hạn một năm bây giờ mới một tháng cho dù muốn phá hợp đồng thì cũng không thể không nói câu nào được chuyện này chắc chắn là có vấn đề cô lạnh giọng chủ nhà ai bảo anh ta cút ra đây cho tôi ngay lập tức một â m thanh vang lên từ phía sau cô là ông đây tiến thanh ti hùng hổ xoay người lại thì thấy gương mặt như đang đòi nợ của nhạc thính phong mẹ nó lại là người quen b ố n đám công nhân phía sau nói cô à đây là chủ nhà chúng tôi chỉ nhận tiền của anh ta mà làm việc tôi h tiến thanh ti lạnh mặt nhìn nhạc thính phong cút khỏi đây không tôi báo cảnh sát chương một trăm sáu mươi đồ đạc là của tôi em cũng là của tôi nhạc thính phong mặt lạnh như băng khóe mắt khẽ liếc nhìn cô một cái bước qua cô đi vào trong phòng nói với những người công nhân làm tiếp đi trước trưa mai mà c h ư a xong tôi sẽ trừ một nửa tiền lương đám công nhân vừa nghe thấy thế không dám rơi dưa nữa vội vội vàng vàng làm tiếp công việc đang giang dở t i ế n thanh ti tức đến nỗi mặt mùi sắc méo sệch nghiến răng nghiến lợi nói nhạc thính phong anh lập tức mang người của anh cút đi cho tôi nhạc thính phong cười dễu một tiếng anh cao hơn yến thanh t ì lạnh lùng nhìn xuống cô với ánh mắt miệt thị dường như đang muốn nói tôi không cút đấy xem em có thể làm gì được tôi nào bề ngoài thì đường đường chính chính lạnh lùng cao ngạo nhưng yến thanh t ì biết thừa trong bụng anh ta chẳng có cái thứ gì tốt đẹp yến thanh ti lập tức móc điện thoại ra gọi cho ban quản lý khu trung cư alo ban quản lý đúng đúng không ạ căn hộ của tôi có trộm các anh mau lên đây người của ban quản lý và bảo vệ của khu trung cư lập tức có mặt nhưng vừa nhìn thấy nhạc thính phong tất cả đều cúi đầu trào bọn họ tự tiện xông vào nhà tôi các anh lập tức đuổi bọn họ đi và bồi thường tất cả tổn thất cho tôi ban quản lý cực kỳ khó xử cô yến vị này chính là chủ sở hữu căn hộ này hiện tại đã thuộc về nhạc tiên sinh chủ sở hữu hiến thanh ti quay p h á t lại nhìn nhạc thính phong nhạc thính phong n í t môi khuôn mặt đẹp trai cùng với nụ cười rất muốn ăn đòn giờ tôi nhắc em một câu em nên cứ gọi tôi một tiếng ba chủ nhà nói rồi quay sang bảo với đám công nhân hoàn thành trước thời hạn tiền lương tăng gấp đôi anh đang dùng hành động nói cho hiến thanh ti biết nhà này là nhà của tôi tôi muốn sửa kiểu gì thì sửa chứ liên quan gì đến em giờ thì yến thanh ti đã hiểu tên khốn nhạc thính phong này qua mặt cô và chị mạch trực tiếp giao dịch với chủ n h à c cũ mà chủ cũ của căn hộ này thì không hề thông báo với bọn họ một câu cứ thế mà bán đứt căn nhà trong chuyện này nếu nhạc thính phong không dở bất cứ cho quỷ gì ra thì yến thanh ti cô có thể nhảy thẳng từ trên tầng mười sáu này xuống luôn cô biết ngay mà tự dưng im ắng mấy hôm liền nhất định là đang tìm cách chơi xấu cô tiến thanh ti gật đầu được anh có tiền có bản l ĩnh đồ đạc của tôi đâu cô quay phim liên tục mấy ngày liền mệnh dư cả người giờ chỉ muốn tìm một chỗ nào đấy nghỉ ngơi uống miếng nước rồi ngủ một giấc. nhạc thính phong hất cảm căn phòng này giờ đã là của tôi nên đồ đạc trong này đương nhiên cũng là của tôi yến thanh ti lại một lần nữa thấy được chứng kiến bản lĩnh sỏ lá của nhạc thính phong lúc này cô chỉ muốn cởi luôn d i à y ra mà đập mấy phát vào mặt anh ta yến thanh ti cười rộ lên để lộ hàm răng trắng bóng được của anh đều là của anh tất mẹ n h à anh chứ sao anh không bảo tôi cũng là của anh luôn đi câu cuối cùng yến thanh ti như đang hét vào mặt nhạc thính phong nao ngơ nhạc thính phong lại rất đường hoàng thừa nhận đúng thế em đương nhiên cũng là của tôi ban quản lý và bảo vệ đều cảm thấy bầu không khí có chút khác lạ len lén liếc mắt nhìn nhau rồi dắt tay nhau rời đi cái phòng này muốn phá muốn đập cũng không phải là chuyện của họ tiến thanh ti tức đến mức quặn hết cả dạ dày ha ha độ bỉ ổi của anh đúng là chẳng có ai theo kịp nhạc thính phong n h ư ỡ n g mày đâu có là do em dạy dỗ tốt đấy chứ nhạc thính phong Mờ nờ anh cứ đợi đấy cho tôi tiến thanh ti khinh thường cười một tiếng x á c h hành lý lên nhấc chân rời đi hôm nay cô thật sự không còn hơi sức đâu mà đôi co với nhạc thính phong cô rất mệt đợi đến lúc cô hồi phục lại xem cô làm thế nào để chỉnh chết cái gã này cũng giỏi thật dám chạy đến chiếm ổ của cô mới sợ chứ c h ư một trăm sáu mươi mốt mẹ nó ai là người phụ nữ của anh còn chưa đi thang máy cận t u yến t bịt sơ bị k í thanh ừ đầu đến c â n bước r từ t h a g máy, t y Yến、thanh、ti h h a n t l i ề ngắt mở m i ệ n khéo thế, Thanh tìm Ti Yến đúng đang muốn bàn quảng n g cô việc bá. về lời anh ta giờ tôi mệt lắm rồi không muốn nói chuyện gì hết anh mau mau mở cửa đi tôi mượn nhà anh ngủ một lát yến thanh ti mệt đến nỗi chẳng muốn nhấc chân đi đâu hết tiếng máy khoan ầm ầm khiến cho đầu cô đang long long như bố bổ cô sợ nhìn mặt nhạc thính phong thêm một giây nữa thôi là cô cầm cả cái va l i đập thẳng vào mặt anh ta luôn cái gã khốn nạn này không chỉnh chết anh ta ông trời cũng không đồng ý cận tuyết sơ ngây ra trong lòng trào dâng một niềm vui sướng hiến thanh ti vậy là muốn cùng anh vừa vui mừng được một giây đột nhiên có một giọng nói lạnh bước kéo cận tuyết sơ ra khỏi cái mớ suy nghĩ đen tối của anh ta cợt mờ nờ tôi còn ở đây mà em dám chui vào nhà của gã đàn ông khác em có coi tôi thành người chết à? cận tuyết sơ khiếp sợ nhìn nhạc thính phong từ đằng sau bước tới nếu dùng từ ngự trong tiểu thuyết võ hiệp để miêu tả thì nhạc thính phong bây giờ toàn thân đầy sắc khí trông rất đáng sợ lúc công ty bị thu mua cận tuyết sơ đã từng gặp nhạc thính phong nhưng với thân phận của anh ta mà xuất hiện tại một nơi như này đúng là dọa anh hết hồn nhưng cái khiến anh ta khiếp sợ nhất lại là nhạc chính phong và yến thanh ti hai người họ quen nhau yến thanh ti nghiêng người nhìn nhạc thính phong trầm trọng anh mà là người ả nhạc thính phong cười không phải tôi là con chó đã cắn em yến thanh ti còn chưa kịp mở miệng mắng anh ta nhạc thính phong đã nói tiếp đã không phải là người thì sao có thể có lý trí giống như con người được nói rồi kéo yến thanh ti ôm vào lòng hữu tay kẹp chặt lấy y ế n thanh ti lôi cô ra nhấn thang máy mắng thì cũng mắng rồi không làm tí gì gọi là mất lý trí thì sao xứng được với cái bản mặt vô lại này của anh chứ y ế n thanh ti vừa nghe đã tức đến nôi s ắ p nổ phổi quát lên anh bỏ tôi ra có bản lĩnh thì bỏ tôi ra tôi cho anh một dọ thuốc độc độc chết mẹ anh bây giờ thang máy đang đi lên nhạc thính phong ôm chặt lấy y ế n thanh ti không cho cô nhúc nhích x í t cam cô tin chứ tôi còn tin sau khi tôi chết em còn lột ra tôi n ữ a k ì a cận tuyết sơ lúc này mới phục hồi tinh thần tháo khẩu trang ra tiến tới gần bọn họ nhạc tổng ép buộc người khác như thế hình như không được hay lắm đâu nhạc thính phong liếc cận tuyết sơ một cái nhìn bằng một con mắt khinh thường như đ ậ p nát cái vẻ cao ngạo tự phụ mà anh ta vẫn hay thể hiện trước mặt người khác nhạc thính phong nói chuyện giữa tôi và người phụ nữ của tôi anh đừng có xen vào y ế n thanh ti suýt nữa thì ngất cô hét lên cợt mờ n ở ai là người phụ nữ của anh b ú t nhạc thính phong đánh một phát vào mông yến thanh ti lạnh giọng em im miệng cho tôi sẻ thai rồi mà còn nói là không phải y ế n thanh ti suýt thì p h u n ra một búng máu sẻ sẻ cái thằng cha nhà anh ấy mà sẻ lần này thì cô đã biết thế nào là tự vác đá đập vào chân mình lúc đầu chỉ muốn khiến cho nhạc thính phong phải ghê tởm giờ lại thành ra cô bị chính mình làm cho buồn nôn nhưng mà cô càng không ngờ được nhạc thính phong lại nói chuyện này ra thể diện của anh ta đâu rồi đâu mất rồi cận tuyết sơ kinh ngạc nhìn yến thanh thi thấy cô hổn hển tức giận nghĩ cô đang thẹn quá hóa giận một người như nhạc thính phong tuyệt đối sẽ không nói những chuyện riêng tư này ra anh ta mà đã nói vậy thì chắc là thật quan hệ giữa yến thanh ti và nhạc thính phong là loại quan hệ đó sao trong lòng cận tuyết sơ đột nhiên có một cảm giác không biết nên diễn đạt thế nào chương một trăm sáu mươi hai ngủ với em cho đến khi nào chán thì dậy dường như mười có cái gì đó chưa kịp bắt đầu đã kết thúc rồi hiến thanh ti nghiến răng k ẹ n k ẹ n nhạc thính phong anh đã là đàn ông thì đừng có đàn bà như thế nhạc thính phong l ư ờ m cô một cái mặt mùi âm t r ầ m nói đúng lắm tôi đưa em về để làm việc của đàn ông đây hiến thanh ti cút cửa thang máy mở ra nhạc thính phong kéo cô vào t r o n g tôi đưa em đi cút với tôi đây cút lan giường cận tuyết sơ gọi với theo thanh ti hiến thanh ti nói với anh ta đợi khi nào tôi về rồi nói nhạc thính phong đứng trong thang máy lạnh mặt nhìn cận tuyết sơ đây là lần đầu tiên đừng để có lần thứ hai vụ sờ căng đan này cũng dẹp luôn cho tôi cửa thang máy khép lại hai người biến mất trước mắt cận tuyết sơ cận tuyết sơ đột nhiên hiểu ra tại sao mv của anh không thể quay tiếp cũng như tại sao công ty lại bị nhạc thị thu mua trước đây thì anh có nghĩ thế nào cũng không ra hóa ra tất cả là vì mười lăm tiến thanh ti tiến thanh ti là người phụ nữ của nhạc thính phong cận tuyết sơ tự cười nhạo bản thân c h ắ c không được lúc đó tổng giám đốc của kim vũ nhìn anh muốn nói lại thôi tiến thanh ti đúng là không hề đơn giản anh cứ nghĩ cô ta chỉ là một diễn viên nhỏ không ngờ hậu đài của người ta lại cứng đến thế hậu đài có người chống đỡ cận tuyết sơ nhớ lại thái độ của yến thanh ti đối với nhạc thính phong lúc n ã y đột nhiên cười lên anh thích tôi cũng thích mà tôi cũng chẳng phải là kẻ dễ dàng chịu thua để xem ai trong chúng ta có được cô ấy chuyện công ty bị thu mua cận tuyết sơ có hận nhạc thính phong không cũng không đến nỗi hận nhưng ghét là điều đương nhiên cái album anh ta tỉ mỉ chuẩn bị hai năm trời chỉ vì một câu nói của nhạc thính phong mà bị hoan đến tận bây giờ nếu cô gái mà nhạc thính phong trở thành người của anh thì như thế có được coi là đã báo được t h ù không huống hồ anh cũng đã rung động với yến thanh ti dù không có nhạc thính phong anh vẫn sẽ theo đuổi cô nhưng sự xuất hiện của nhạc thính phong càng khiến chuyện này thêm chắc chắn cận tuyết sơ đi về phía căn hộ của mình lúc đi ngang qua cửa nhà yến thanh ti thấy công nhân bên trong đang làm việc xin lỗi các anh nhỏ tiếng một chút cái này thôi được chúng tôi sẽ cố gắng bị lôi lên xe yến thanh ti mới thôi không vùng vẫy nữa lạnh lùng nhìn anh nhạc thính phong anh lên cơn đấy à? nhạc thính phong không đổi sắc mặt tốt nhất em nên câm miệng lại hiện tại tôi không muốn nói chuyện với em yến thanh ti cười gằn không muốn nói chuyện với tôi thế cái gã nào chui vào nhà tôi khoan khoan đục đục hả nhà em yến thanh ti nghiến răng đúng hiện giờ đó là nhà của nhạc thính phong ai bảo anh ta là thổ hào chứ người ta có tiền chỉ cần thích là có thể dùng tiền đập chết người nhạc thính phong liếc y ế n thanh ti một cái nhưng nếu em nói đó là nhà của chúng ta thì tôi cũng không phản đối y ế n thanh ti cắn răng k ẹ n k ẹ n tôi phải cảm ơn anh đấy anh tốn công tốn sức thế sao không đi mua biệt thự đi chạy đến đây mua một căn chung cư tồi tàn một phòng ngủ một phòng khách làm gì rốt cuộc đang âm hưu cái gì nhiều tiền quá không có chỗ tiêu ả nhạc thính phong cười mà như không làm gì ả cái này đơn giản lắm em không biết thật ả tiến thanh ti cười lạnh đừng khiến tôi nghĩ anh thành kẻ hèn hạ nhạc thính phong rẽ ở ngã rẽ trước mặt cũng đâu có hèn hạ gì mục tiêu chỉ hơi vĩ đại tí thôi tiến thanh ti h i ể u kỳ mục tiêu gì nhạc thính phong dừng xe nhìn cô đầy nghiêm túc mỗi ngày ngủ với em ngủ đến khi nào chán thì dậy nhạc thổ hào bản thân là một gã thổ hào có mục tiêu theo đuổi mục tiêu vĩ đại như thế đấy t r ă m sáu mươi ba hai vợ chồng tôi đang ân ái ngọt ngào với nhau một phút sau trong xe vang lên tiếng rên đau đớn một chiếc giày của hiến thanh ti phi thẳng từ cửa sổ xe ra ngoài tâm trạng của hiến thanh ti mẹ nó sao cô lại ngứa mồm đi hỏi anh ta cơ chứ cái tên này có bao giờ phun được ngả voi đâu cơ chứ ngủ với cô ngủ đến khi nào chán thì dậy ha ha cô lại muốn mỗi ngày đánh anh ta đánh đến khi nào anh tự tỉnh dậy ấy chứ nhạc thính phong vuốt vuốt lại đầu tóc mới nay chiếc giày đó sượt qua đầu anh bay ra ngoài nhạc thính phong soi gương chiếu hậu chỉnh trang lại kiểu tóc của bản thân ghét bỏ nhìn yến thanh t i em mấy ngày không rửa chân rồi mà thối thế hả y ế n thanh ti gác một chân không lên tay lái cam ghét nói tôi mà biết hôm nay phải cởi dậy đập anh thì bà đây đã không rửa chân một tuần rồi nhạc thính phong nhìn nhìn chân của y ế n thanh ti lại l i ế c sang c h i ế c dậy đang nằm ngoài cửa sổ tôi cũng muốn khiêm tốn che giấu mục tiêu vĩ đại của tôi nhưng là do em hỏi tôi mà tôi cũng chỉ nói thật mà thôi trách tôi tuy rằng cái mục tiêu này không dễ gì thực hiện nhưng mơ ngộng thì lúc nào cũng phải có em không cấm được tôi đâu y ế n thanh ti trận trắng mắt được anh bị h ủi anh có lý nhặt trả tôi chiếc g i y trước đây y ế n thanh ti còn cảm thấy cô còn có thể nói ra những câu khiến nhạc thính phong đỏ mặt t i ế t h a y giờ thì đúng là khó hơn lên trời không phải là công lực của cô yếu đi mà là da mặt của cái gã nhạc thính phong này ngày càng dày nhạc thính phong cầm lấy cổ chân của y ế n thanh ti bỏ xuống em coi tôi là thằng ngu à, nhặt dày cho em để em cầm lấy đánh tôi tiếp à. y ế n thanh ti đá cho anh ta một phát anh tưởng không có d à y là tôi không đánh được anh chắc nhạc thính phong tóm lấy chân của y ế n thanh ti tiện tay vớt ư ve mấy cái nóng này thế giữ lại chút sức lực tí nữa về nhà còn dùng đến em chẳng bảo tôi nên làm chuyện của đàn ông c ò n gì. tôi đã chuẩn bị xong rồi tiến thanh ti muốn chửi cả nhà anh ta lên anh đ ỗ n g đằng sau vang lên những tiếng còi xe thúc giục xe của nhạc thính phong lúc này đang dừng lại giữa đường chủ nhân của chiếc xe đằng sau thò đầu ra ngoài cửa xe này mấy người có đi hay không đây hai vợ chồng muốn đánh muốn cãi gì thì về nhà đừng có chặn đường của người khác chứ mặt tiến thanh ti lập tức đen như ít n ổ i ai là vợ chồng với cái gã chết t i ệ t này nhạc thính phong cũng thỏ ra ngoài cửa xe hét lên với người đằng sau ai bảo hai vợ chồng chúng tôi đang gây gỗ chúng tôi đang ân ái ngọt ngào với nhau anh có hiểu không hiến thanh ti đạp cho nhạc thính phong phát nữa nhạc thính phong vui vẻ khởi động xe tôi đang lái xe đấy em mà động chân động tay gì với tôi n h ớ đâu tôi nhất thời không bình tĩnh được lái xe đâm vào xe đằng t r ư ớ c thì làm sao bây giờ hiến thanh ti thu chân về làm sao ấy hả kéo anh đi chết cùng chứ làm sao giờ phút này hiến thanh ti chỉ muốn kéo nhạc thính phong đi chết cùng cô sắp bị anh ta làm cho tức chết rồi cô giờ đang rất ảo não người đàn ông lạnh lùng cao ngạo lúc trước đã đi đâu mất rồi hay hồi trước cô bị mù mới coi trọng anh ta nhạc thính phong đột nhiên giơ tay ra vuốt ve gương mặt của cô cười một cách vô lại ồ tôi không ngờ em lại yêu tôi sâu đậm đến thế cơ đấy chết cũng muốn dắt tay nhau xuống hoàng tuyển y ế n thanh ti cô muốn bóp chết anh ta y ế n thanh ti nhắm mắt giờ mà nói thêm câu nào với anh ta chắc cô tức chết quá nhạc thính phong liếc y ế n thanh ti thấy cô tức đến mức không muốn mở mồm nói chuyện nữa khóe môi con g cong lên ban đầu là anh quá ngây thơ mới để cô bắt nạt giờ thì ừ hiến thanh ti ông đây còn rất nhiều thời gian để lãng phí với em chương một r ư ơ i bốn con trai của bác lôi tôi vào trong xe làm chuyện đồi bại nhạc thính phong đưa y ế n thanh ti đến căn nhà riêng của anh căn mà lần trước cô đã từng đến y ế n thanh ti cương quyết không để nhạc thính phong bế vào chân thấp chân cao bước vào thang máy trong tiếng cười nhạo của anh ta yến thanh ti không lo nhạc thính phong sẽ làm gì với cô bởi vì cô có hàng nghìn cách để khiến anh ta không đạt được mục đích ra khỏi thang máy nhạc thính phong nhập mật mã mở cửa vừa bước vào nhà yến thanh ti đã ngửi thấy mùi thơm nào ngạt cô đói đến mức bụng sôi sùng sục vừa ngửi thấy mùi này cô đã chảy nước miếng ra rồi nhạc thính phong cũng ngửi thấy anh cau mày bước vào trong hét một tiếng mẹ căn nhà này ngoại trừ anh ra thì chỉ còn có mẹ anh là hay đến nhưng mà tại sao mỗi lần anh đưa yến thanh ti đến đây là mẹ anh cũng sẽ đến có nhất thiết phải trùng hợp đến vậy không nhạc thính phong h i ể u xịu mẹ anh ở đây anh có muốn là chuyện ấy thì cũng chẳng làm được quả nhiên nhạc phu nhân mặc tạp dề từ trong bếp đi ra con trai con về rồi đấy à, mấy ngày liền con không về nhà mẹ đến đến nhạc phu nhân vẫn chưa nói hết thì nhìn thấy yến thanh ti đứng đằng sau lưng nhạc thính phong bà giật bán có chút h o à n g hốt yến thanh ti nhìn thấy nhạc phu nhân cũng ngẩn ra hai người từng gặp nhau hai lần đây là lần thứ ba lần nào gặp cũng chẳng vui vẻ gì đặc biệt là lần trước người ta vừa mới phá thai xong dẫn đến lần này gặp lại yến thanh ti nhạc phu nhân luôn có cảm giác gáy náy dẫu sao thì con trai bà cũng sai trước yến thanh ti giơ tay chào nhạc phu nhân thật trùng hợp nha bác gái lại gặp nhau rồi nhìn thấy nhạc phu nhân trong cái đầu nhỏ của yến thanh ti lại nảy ra vài ý tưởng x ấ u xa nhạc phu nhân h á n g r ộ n g khu ừng mẹ cũng sắp nấu xong rồi nói xong lại quay vào trong bếp yến thanh ti con ngôi chật anh nói xem có phải tôi với mẹ anh rất có duyên không nói không chừng mục tiêu trở thành mẹ kế của anh cũng không khó nhỉ nhạc thính phong liếc nhìn cái bụng của yến thanh t i ha ha phải có duyên là lắm một lúc sau nhạc phu nhân lại đi ra cũng điều chỉnh lại tâm tình trở về làm một quý phu nhân tuy rằng bà có hơi t r ộ i dạ nhưng tuyệt đối không được để tiểu yêu tinh nhìn thấy nếu không cô ta lại càng ra sức vắt ó c tìm cách bước chân vào nhà bà nhạc phu nhân nhìn thấy yến thanh ti một chân đi dậy một chân không liền hỏi dạy của cô đâu yến thanh ti hất cảm hỏi con trai bác ấy nhạc phu nhân quay sang hỏi nhạc thính phong lại làm cái trò gì thế nhạc thính phong buồn bực ngồi uống nước chẳng ừ chẳng hứ gì cả yến thanh ti thở dài một hơi ai hoán nói hãy con trai bác búc hỏa khăng khăng đòi chơi xe chấn với tôi cẳng cũng không cẳng được thế nên mới đánh rơi mất dậy khúc nhạc thính phong vừa uống được ngụm nước đã phun hết ra ngoài anh sặc nước ho không ngừng khiếp sợ quay sang nhìn yến thanh ti giờ thì anh cũng biết tâm trạng của mẹ anh mỗi lần đối mặt với yến thanh ti là như thế nào người phụ nữ này cô ta đã mở miệng câu nào câu nấy đều khiến cho người ta sọc nặng nhạc phu nhân khó khăn lắm mới trở về trạng thái của một quý phu nhân chớp mắt một cái lại sụp đổ miệng há hốc không dám tin nhìn yến thanh ti yến thanh ti một chân đi đất quần áo xốc x ệ c đầu góc lộn xộn không giống cảnh vừa làm loạn xong thì là gì n g á y mắt mặt bà đã đỏ bừng bà cắn chặt răng quay sang quát cho nhạc thính phong một trận mày lại làm cái trò gì đấy hả cô cô ta vừa mới phá thai đó mới có một tháng thôi mà nhạc thính phong bị h oan mẹ con nhạc thổ hào ba mươi năm chuyên làm đầu sỏ giờ lại bị ăn quả đắng nhìn lại thế giới một lần nữa cái thế giới này tràn ngập ác ý chương một trăm sáu mươi lăm con trai con không thể cầm thú như thế được nhạc phu nhân liếc hiến thanh t i thêm cái nữa lại quay sang quát nhạc thính p h ò n g con cái gì mà con im mồm ngay cho mẹ đi vào đây với mẹ nhạc phu nhân lôi s ề n sệch cậu con trai vào trong phòng ngủ đóng dầm một cái h ế n thanh ty n h ú n mày để hai mẹ con bọn họ tự tâm sự với nhau vậy trong phòng ngủ nhạc phu nhân hận sắc không thể thành thép nhìn nhạc thính phong mẹ từ trước đến nay vẫn biết mày không phải đứa tử tế gì nhưng mày dù sao cũng là con trai mẹ bình thường mẹ không nói gì nhưng mày không thể cầm thú như thế được nhạc thính phong b ó c chán cầm thú ở trong lòng mẹ anh đã nâng cấp thành cầm thú rồi cơ đấy yến thanh ti đã từng chút từng chút một phá hủy hình tượng của anh nhạc thính phong thanh minh mẹ con nếu như con nói con không làm chuyện đó mẹ có tin không nhạc phu nhân đánh giá anh từ trên xuống dưới mẹ tin tin được mới là lạ nhạc thính phong cạn lời anh cực kỳ buồn bực tại sao yến thanh ti nói thì mẹ tin còn anh nói thì lại không rốt cuộc bình thường hình ảnh của anh trong mắt mẹ anh kém cỏi đến mức nào nhạc phu nhân chỉ ra ngoài cửa nói mẹ nói cho con nghe ngoài đó là một tiểu yêu tinh mẹ không thích mẹ nhìn thấy là ghét nhưng dù sao người ta cũng là con gái con không thể tùy tiện giày xéo người ta như thế được nhạc thính phong cắn răng mẹ nhạc phu nhân giơ tay đập cho anh một cái nhanh chóng cắt đứt với cô ta đi cô ta không được hai đứa đều không phải thứ tốt lành gì đứa nào cũng suốt ngày gây h o ạ tìm đứa c o nhạc gái nào i ề n lành n cho h tử tế cho mẹ.、Nhạc、thính phong dứt khoát không thanh minh thanh nga gì nữa giờ có nói gì cũng vô dụng thản nhiên nói lại nếu như cô ta cứ bám lấy con không chịu cắt đứt với con thì làm thế nào nhạc phu nhân cho nhiều tiền vào cái loại tiểu yêu tinh này cứ đưa thật nhiều tiền là đuổi được nhạc thính phong cười cười mẹ mẹ chẳng phải nói con không phải thứ tốt lành gì sao con còn đi thai hại gái nhà lành làm gì không bằng cùng với bên ngoài kia hợp thành một đôi dù sao bọn con cũng chẳng tốt lành gì tự gây họa cho nhau không phải tốt hơn à. nếu yến thanh t i là cái loại con gái chỉ cần tiền là đuổi đi được anh đã sớm có được cô rồi còn phải hao tâm tốn sức chờ đợi cho đến bây giờ vẻ mặt của nhạc phu nhân thay đổi mày định thế thật đấy à? nhạc thính phong cười cợt cái gì thật cơ nhạc phu nhân lại quan sát anh không có gì dù sao mẹ cũng nói rõ ràng với con rồi dù sao mẹ cũng không thích nổi cô ta nhưng con cũng không thể không coi người ta ra cái gì như vậy chuyện ngày hôm nay đừng tái diễn lần thứ hai nếu không mẹ mẹ làm sao tao đánh mày đấy hai người vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy yến thanh ti không chút khách sáo nào bê bắt canh gà hút xì s ụ p rồi nhìn thấy bọn họ cô nói ngại quá đi mất tôi đói quá rồi không nhịn được nữa nhạc phu nhân vốn dĩ định trách móc vài câu nhưng vừa nhìn thấy yến thanh ti liền t r ộ t dạ không nói được câu nào hơn nữa yến thanh ti hút bát canh gà ngon lành như thế khiến cho nhạc phu nhân đột nhiên cảm thấy cái miệng của tiểu yêu tinh cũng biết thưởng thức đấy chứ ít nhất biết canh gà bà làm rất ngon yến thanh ti hút một thêm một mụn canh nói bác gái điện thoại của bác lúc nãy cứ kêu mãi nhạc phu nhân vội vã cầm điện thoại trên bàn lên xem cuộc gọi nhỡ thì ra là yến như kha phản ứng đầu tiên của nhạc phu nhân là không thể để con trai nhìn thấy được không nó lại nói bà nhưng lúc bà chuẩn bị nhét điện thoại vào túi thì điện thoại lại reo lên lần nữa yến thanh ti nhét m ô i gắp một miếng thịt gà cho vào miệng bác gái bác nghe điện thoại đi tôi thấy yến như kha gọi mấy cuộc rồi không chừng là có chuyện gấp bác nói xem có đúng không chương một t r ư ơ i sáu tôi nhìn chúng người đàn ông của cô nhạc thính phong vừa nghe thấy cái tên yến như kha liền quay phát sang nhìn nhạc phu nhân ánh mắt ru ám â m t r ầ m khiến nhạc phu nhân nổi hết cả da gà lên nhạc phu nhân ngượng ngùng lừa miến thanh ti một cái vội vã giải thích với nhạc thính phong cái này mẹ cũng có biết gì đâu mẹ có nghe đâu ai mà biết cô ta cứ gọi cho mẹ suốt thế để mẹ cho cô ta vào sổ đen vài phút trước nhạc phu nhân vẫn còn đang dạy dấu con trai nháy mắt đã sợ không dám nghe điện thoại di động vẫn đang kêu ơ tiến thanh ti nhanh tay ngăn nhạc phu nhân lại ôi đ ừ n g cho vào sổ đen mà người ta gọi mấy c h ủ c cuộc liền chắc đang có việc gấp mà cứ nghe trước rồi nói sau yến thanh ti cười như không cười quay sang nhìn nhạc thính phong anh nói xem có đúng không anh yêu một câu anh yêu nghe mềm n ú ũ n nhạc phu nhân dùng mình một cái hung ác l ư a yến thanh ti tiểu yêu tinh nhạc thính phong tự dưng muốn dung t ú n g yến thanh ti dù biết t ổ n g cô nàng chẳng có ý gì tốt anh vẫn cứ nói mẹ mẹ cứ nghe xem nào hỏi xem cô ta muốn làm cái gì còn nữa đừng có để con biết mẹ vẫn lén liên lạc với cô ta nhạc phu nhân không chịu được gáp lực từ con trai trong lòng thầm hận yến như kha trách cô ta làm cái gì mà gọi điện vào cái giờ này nhạc phu nhân nghe máy alo như kha ả có chuyện gì thế giọng nói của yến như kha trong điện thoại buồn bã bác ơi cháu xin lỗi cháu không nên cứ gọi điện q u ấ y giày bác mới phải nhưng cháu có một việc rất gấp muốn hỏi bác chính là về anh thính phong anh ấy nhạc phu nhân vừa mới nghe đến tên của nhạc thính phong liền vội vã cắt ngang được rồi cháu đừng có gọi điện cho bác nữa bác đang ở chỗ của thính phong đây này nó không thích đâu bác cúp điện thoại đây nhạc phu nhân đang định tắt điện thoại đi tiến thanh ti vẫn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm bỗng đưa tay ra giật lấy cái điện thoại nhạc phu nhân kinh ngạc cô bà định rằng cái điện thoại nhưng nhạc thính phong lại ngăn bà lại nhạc thính phong muốn xem xem y ế n thanh ti muốn nói gì với y ế n như kha y ế n thanh ti mở loa ngoài của điện thoại lên vẻ mặt đầy tính toán nụ cười nơi k h ó e miệng ẩn chứa sự lố gác cô thân yêu cô vẫn khỏe đ ấ y chứ đầu bên kia điện thoại truyền đến những tạc âm một lát sau giọng nói run rẩy của y ế n như kha vang lên cô là ai y ế n thanh ti vuốt vuốt mái tóc của mình không phải chứ mới có ba năm không gặp mà cô đã không nhận ra giọng của tôi rồi xem ra tôi còn chưa khiến cô hận đến chết nhỉ y ế n thanh ti cho dù là qua điện thoại cũng có thể nhận ra lúc y ế n như kha nói ra cái tên này cô ta đang cực kỳ giận dữ y ế n thanh ti nhìn nhạc phu nhân đang tức đỏ cả mặt lên cười nói đúng rồi nha không phải tôi thì còn ai vào đây nữa bác nhạc đâu rồi yến như kha ở đầu dây bên kia đang dùng toàn bộ sức lực để kiềm chế bản thân không quát tháo chửi mắng bởi cô ta biết nhạc phu nhân và nhạc thính phong đều có mặt ở đó cô ta không thể để hình tượng tốt đẹp mà cô ta đã mất bao công sức xây dựng nên sụp đổ dễ dàng đến thế này yến thanh ti cầm điện thoại của nhạc phu nhân điều này khiến yến như kha gần như phát điên yến thanh ti cười xấu xa vẫn gọi là bác nhạc à tôi cứ tưởng sau ba năm không gặp cô nên đổi thành gọi mẹ mới phải kết quả là vẫn g ậ m chân tại chỗ à, chật chật gái già ba mươi tuổi đừng có mà mơ mộng hao huyền nữa y ế n như kha cao giọng the thé nói y ế n thanh ti mày đừng có mà quá đáng chuyện của ba năm trước tao không so đo với mày coi như đã hết tình hết nghĩa rốt cuộc mày muốn làm gì y ế n thanh ti nhìn về hướng nhạc thính phong tôi muốn nói với cô là ba cô ruột thân mến của tôi người đàn ông của cô đã bị tôi ngắm t r ú n g rồi nhạc thổ hảo ai nha được người ta tỏ tình ai bảo bạn lớn lên đẹp trai lại còn nhiều tiền bạn cũng hết cách rồi nha chương một trăm sáu mươi bảy người đàn ông của c ô ngày nào cũng ngủ cùng tôi đấy người đàn ông của cô đã bị tôi ngắm t r ú n g rồi câu này của y ế n thanh ti vừa k ê u ngạo lại lưu manh nhạc thính phong và nhạc phu nhân ngây người nhìn trừng trừng vào y ế n thanh ti tiếng thở của y ế n như kha r ồ n r ậ p nặng nề g h vang lên từ đầu dây bên kia nghe tiếng thở đó là cũng biết cô ta tức đến mức nào y ế n thanh ti mày có biết thẹn là gì không tao là cô mày nhạc thính phong là bạn trai của tao nếu mà mày còn biết xấu hổ thì đừng có làm những chuyện đê tiện như thế mày muốn học theo mẹ mày à? cướp bạn trai của người khác thì khiến mày có cảm giác thành công đến thế sao không thể không nói năng lực kiềm chế của yến như kha không tồi nếu như đổi thành yến minh châu bị nhục nhã đến như thế đã sớm mất đi lý trí mà điên cuồng chửi rủa rồi nhưng yến như kha lại không như thế cô ta dùng giọng nói đầy bi phẫn nhắn nhủ cho nhạc phu nhân một tin tức y ế n thanh ti là một đứa con gái đê tiện chuyên đi dụ dỗ đàn ông của người khác giống ý y hệt con mẹ của nó đã đến nước này rồi y ế n như kha cũng không muốn bỏ qua cho y ế n thanh ti nữa quả nhiên sắc mặt của nhạc phu nhân lập tức thay đổi càng nhìn y ế n thanh ti càng thấy đáng ghét nụ cười của y ế n thanh ti vẫn chẳng thay đổi vẫn xinh đẹp động lòng người cô hất c ầ m lên nhìn nhạc thính phong cô nói đúng lắm cướp người đàn ông của cô thì tôi đặc biệt cảm thấy có thành tựu i nhất là khi nghĩ đến người đàn ông của cô mỗi ngày đều ngủ chung với tôi trong lòng tôi đặc biệt vui vẻ có bản lĩnh cô đến cất về y ế n như kha gào lên y ế n thanh ti mày một vừa hai phải tôi h mày không sợ sau này sẽ gặp báo ứng y ế n thanh ti cười ha ha tôi không sợ báo ứng mà chỉ sợ báo ứng đến không đủ y ế n thanh ti nhìn thẳng vào mắt nhạc thính phong y ế n như kha cô luôn mồm luôn miệng bảo nhạc thính phong là bạn trai cô cô gọi anh ta xem anh ta có trả lời không chính anh ta đã tự mình nói với tôi cô vừa già vừa xấu gái già còn thích đầm dáng anh ta nhìn thấy cô là thất buồn nôn yến thanh ti đột ngột c h u y ể n tông nũng nịu nói em nói có đúng không hả anh yêu nhạc thính phong c ô nén cười cái mồm của yến thanh ti đúng là lợi hại chẳng cần phải soạn lời trước nhưng đúng là anh nhìn thấy hiến như kha là thấy buồn nôn anh hắn g r ộ n g phối hợp với hiến thanh ti đúng thế hiến thanh ti nhìn anh với ánh mắt như đang nói coi như anh biết điều cô à, nghe thấy chưa tôi khuyên cô đừng cố chấp nữa cứ để tôi và nhạc thính phong đến với nhau đi cô chuẩn tiền mừng là được từ trông biến thành cháu rể dù gì vẫn là người một nhà mà hiến như kha nghiến răng nghiến lợi tao không tin yến thanh ti mày đủ rồi đấy yến thanh ti nhún nhún vai tin hay không thì tùy dù sao người đàn ông của cô đã không còn là của cô nữa rồi cũng hết cách ai bảo tôi gặp người người thích cơ bằng không làm sao tôi có thể vào cái nhà này được ngay cả bác gái cũng thích tôi làm đấy nhé vừa nãy còn nấu canh cho tôi uống nước k ì a tôi bảo cô này cô đã đến cái tuổi này rồi thì tỉnh táo lại đi cô lấy cái gì để tranh với tôi đây nhạc phu nhân vừa định mở mồm ra nói chuyện đã bị nhạc thính phong cả lại mẹ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đã nhạc phu nhân tức đến đau ngực con yêu tinh thật đúng là không biết xấu hổ lại quay sang nhìn con trai mình vui vẻ đến thế cơ à. nhạc phu nhân chỉ vào anh mà mắng còn với cô ta hai đứa cấu kết với nhau làm chuyện xấu yến như kha yến thanh thi tao cảnh cáo mày mày đừng có mà quá đáng quá nếu không tao sẽ không tha cho mày đâu tiến thanh ti nhún mày câu này tôi xin tặng lại cho cô tôi đã quay về rồi người đàn ông của cô không còn là của cô nữa đâu chương một trăm sáu mươi tám tôi không những xinh đẹp lại còn biết rụ rỗ đàn ông nét cười trên mặt tiến thanh ti từ từ tàn biến cô à, dáng mà sống cho tốt những ngày tháng tốt đẹp nó không còn nhiều đâu món nợ của chúng ta cũng nên đến lúc thanh toán cho sạch sẽ yến thanh ti quay về những ngày tháng tốt lành của nhà họ yến cũng đến hồi kết thúc nhà họ yến nợ mẹ con cô bao nhiêu năm thế cũng đã đến lúc phải trả lại rồi không đợi yến như kha nói tiếp yến thanh ti g i ậ t máy t i ệ n đó cũng cho luôn yến như kha vào danh sách đen rồi mới trả lại điện thoại cho n h à phu nhân bác gái cầm chắc nhé nhạc phu nhân hất tay y ế n thanh ti ra nổi giận đùng đùng lường cô hóa ra cô chính là y ế n thanh ti mà như kha đã nói y ế n thanh ti vừa nghe là biết y ế n như kha đã sớm nói xấu cô với nhạc phu nhân một đứa con gái xấu xa tồi tệ nhưng cũng không sao cô cũng chẳng muốn làm dâu nhà họ nhạc y ế n thanh ti gật đầu đúng đấy tôi chính là đứa con gái của bồ nhí mà cô ta đã nói đấy là cái đứa từ nhỏ đã phóng đãng thành tính chuyên môn đi r ụ r ỗ đàn ông sao nào giờ được gặp mặt bác thấy có đúng không nhạc phu nhân kinh ngạc nhìn yến thanh t i không ngờ đến con bé này ngay cả mắng mình cũng không hề nương tay nhạc phu nhân chỉ vào yến thanh t i cô cô đúng là không biết xấu hổ yến thanh t i lắc đầu c h ậ t c h ậ t ai cũng bảo tôi không biết xấu hổ bác không phải là người đầu tiên cũng chẳng phải là người cuối cùng nhạc phu nhân hừ một tiếng con trai tôi sẽ không thích cô đâu tốt nhất cô nên ngoan ngoan rời đi đừng có mà quấn lấy con trai tôi nữa y ế n thanh ti nhìn nhạc thính phong một cái ha ha bác cho rằng con trai của bác ai gặp cũng yêu thật đấy à. nếu không phải con trai bác vừa khóc vừa gào suốt ngày bám dính lấy tôi tôi còn lâu mới thèm dây dưa với con của bà nhạc thính phong l ư ớ t vuốt m ũ i háng r i ọ n g không biết tại làm sao anh ta luôn cảm thấy khi mẹ anh nói chuyện với yến thanh ti anh không cách nào chen vào được nhạc phu nhân đập bàn một cái cô con trai tôi có chỗ nào mà không tốt vừa giàu vừa đẹp trai tốt hay xấu gì thì nó là con mình nhạc phu nhân có ghét bỏ đến mấy cũng không thể để người khác nói xấu con mình được yến thanh ti khinh thường i ĩ u môi bên cạnh tôi đàn ông vừa giàu có vừa đẹp trai nhiều lắm cũng không phải chỉ có một mình anh ta b à đây không những xinh đẹp thủ đoạn dụ dỗ đàn ông lại là số một lên giường với ai mà trả được nhạc thính phong cười lạnh tiến thanh ti em nói lại một lần nữa thử xem nào tiến thanh ti l ư ế c anh chẳng lẽ tôi nói sai à nói xong liền ngáp lên ngáp xuống tôi muốn đi ngủ đừng làm phiền tôi yến thanh ti đi thẳng vào phòng ngủ của nhạc thính phong nhạc phu nhân đứng đằng sau cô nói chỉ cần tôi còn sống một ngày tuyệt đối sẽ không để cô bước chân vào nhà họ nhạc yến thanh ti lắc đầu quay người lại nói với nhạc phu nhân chực chực nói bác già rồi chẳng h oàn tí nào vào nhà họ nhạc thì có tác dụng gì bác cũng biết tôi thích rụ rỗ đàn ông chỉ cần con trai bác vẫn nằm trong bàn tay tôi nhà cửa xe cộ t i ề n tài tôi muốn gì mà chẳng được danh phận ấy à, có hay không có thì quan trọng gì y ế n thanh ti c h ư ớ c mắt đã lông nheo với nhạc thính phong ngay trước mặt nhạc phu nhân rồi sập cửa cái r ầ m nhạc phu nhân tức muốn nổ phổi con nghe đi nghe xem cái loại hồ ly tinh như cô ta c ò n còn không mau cắt đứt đi dù gì cô ta cũng là cháu gái của như kha con con con bảo mẹ phải nói gì với con nữa bây giờ nhạc thính phong b ó c chán mẹ con có chút việc mẹ đừng hỏi nữa con nói mẹ nghe con có cắt đứt với cô ta không thì bảo không đời nào nhạc thính phong đáp lại rất dứt khoát không có một giây do dự nhạc thổ hào được tỏ tình song tâm trạng thật tốt đẹp thế giới thật tốt đẹp quả nhiên chỉ có đàn ông đẹp trai mới có thể dụ dỗ được tiểu yêu tinh chương một trăm sáu mươi chín tiểu yêu tinh đó chính là người phụ nữ của con trai mẹ đấy sắc mặt nhạc phu nhân tái mét ôm ngực d ê n lên ôi trời ơi tôi ngực tôi đau quá không thở nổi nữa rồi nhạc thính phong t h ở ơ mẹ trước mặt con thì đừng có giả vờ nữa nhạc phu nhân cái thằng nhóc chết thiệt này có ai nói mẹ mình như con không nhạc thính phong liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ nói mẹ mẹ mau về đi tiểu yêu tinh trong kia mẹ không chơi lại được đâu yến thanh ti là đẳng cấp gì mà mẹ anh là đẳng cấp gì chưa kịp sơ tới lông chân người ta đã bị đạp bẹp rồi mà nhạc thính phong còn cảm thấy yến thanh ti đã nương tay lắm rồi chắc là thấy mẹ anh dễ bắt nạn nên không dùng toàn lực nhạc phu nhân tận tình khuyên bảo rồi rồi mẹ không đấu lại được với cô ta con thì được tiểu gì thì như kha cũng tốt hơn con nhỏ yêu tinh này con đã không thích như kha thì thôi tại sao lại có thể ở cùng con nhỏ đó được nghe đến tên của yến như kha là nhạc thính phong thấy ngán ngẩm yến như kha là cái thá gì cơ chứ chơi cô ta khác gì còn tự hạ giá chính mình con nói lại lần nữa mẹ đừng có qua lại với cô ta nữa nếu không cô ta sẽ bán mẹ đi luôn đấy nhạc phu nhân hứ một tiếng vậy con chơi cháu gái của nó thì không hạ giá à vẻ mặt nhạc thính phong rất nghiêm túc đúng thế đấy con thích đứa cháu gái này con sao con lại không biết xấu hổ như con bé yêu tình kia thế nhạc phu nhân tức đến nghiến răng mẹ không quản nổi con nữa rồi nhạc thính phong đẩy nhạc phu nhân ra ngoài mẹ con không can thiệp đến chuyện của mẹ thì mẹ cũng đừng quan tâm đến chuyện của con đợi đến lúc con chơi chả hấn rồi sẽ kết hôn sẽ sinh con không cần mẹ nhắc con cũng làm mẹ bảo mẹ không quản nổi con con có bao giờ nghe lời mẹ nói đ â u mà mẹ đừng kiếm chuyện nữa ôi con đừng có đẩy mẹ con nói câu này thì con nhớ giữ lời đấy đương nhiên rồi nhạc phu nhân không cam lòng quay đi vậy tiểu yêu tinh thì con cứ để cho cô ta làm loạn ở chỗ của con thế này à nhạc thính phong cười rộ lên nói tiểu yêu tinh đó là người phụ nữ của con trai mẹ đấy cô ta có cản q u ấ y đó cũng là do con cho phép nhưng đến giờ mẹ còn không hiểu con hay sao có ai có thể cản q u ấ y bằng con trai mẹ đây thôi được rồi mẹ về đi cái này thì nhạc phu nhân tin con trai bà là hôn thê ma vương nhưng cũng nên có người cản lại nó chứ nhạc phu nhân do dự một chút rồi dặn dò con đúng thật là con nhớ cẩn thận một chút đấy đừng có chơi ra mạng người vừa mới phá thai xong con chú ý một chút nhạc thính phong chịu không nổi mà trợn trắng mắt con cũng muốn làm đấy con nói cái gì đấy không có gì đâu mẹ mau về đi nhạc phu nhân cuối cùng cũng bị đẩy ra ngoài cửa không cam tâm nhưng vẫn phải đi về nhạc thính phong đóng cửa thở phào một hơi nghe hai người phụ nữ này cãi nhau đúng là đau hết cả đầu n a m nhạc thính phong đẩy cửa phòng ngủ ra l i ê n nhìn thấy yến thanh ti đang nằm trên giường ngủ ngon lành chiếc giày còn lại trên chân kia cũng chưa khởi hoàn toàn không có ý thức đây là nhà của người khác nhạc thính phong đ ỗ n g dưng nghĩ hình như anh vào nhầm nhà mất rồi đây là nhà của yến thanh ti mới đúng cái đứa con gái ruột để ngoài r a này dám mang anh ra làm tay sai tuyên chiến với yến như kha ngay trước mặt anh mà làm mẹ anh tức đến suýt hộp máu gan cô cũng to lắm chẳng sợ anh sẽ đứng về phía mẹ mình không cô đúng là không sợ cô chẳng sợ cái gì cả quan trọng nhất là anh mặc dù đã biết rõ câu người đàn ông của cô đã bị tôi n g ầ m chúng là cô ý khích bác kiến như kha nhưng khi nghe được câu nói đó trái tim anh vẫn cứ không nhịn được mà đập nhanh lên một chút ngay cả khi nhớ đến vụ sờ căng đan của cận tuyết sơ cũng không còn tức tối như ban đầu nữa c h ư ơ n một trăm bảy mươi nhạc thính phong là của tôi cô đừng hòng cướp mất nhạc thính phong khép cửa phòng ngủ lại lấy điện thoại ra gọi cho giang lai làm chút chuyện cảnh cáo yến như kha cho tôi để cô ta biết điều một chút đừng có làm t r ư ớ n g mắt tôi nếu cô ta vẫn còn dám động tới yến thanh ti thì tôi không muốn thấy cô ta còn sống ở trên cái đất lạc thành này nữa dập điện thoại nhạc thính phong tắt máy hởi quần áo vào phòng ngủ sốc chăn. chán ghét t h ở i nốt một bên d ậ y cho y ế n thanh ti rồi nằm xuống ôm chặt lấy cô sáu ngủ anh nói ngày nào cũng ngủ với cô ngủ đến khi nào chán thì tỉnh đâu chỉ là nói xuông mười giờ y ế n thanh ti càng ngủ ngon bao nhiêu y ế n như kha càng điên cuồng bấy nhiêu y ế n như kha gần như trở nên điên dại vành mắt đỏ ngầu cô ta đập vỡ mọi thứ trong phòng nào là máy tính điện thoại li cốc tất cả đều biến thành một đống hỗn độn yến như kha cầm một con dao d ạ c h con gấu đ ô n g được cấp dưới tạng rạch cho the tua không còn chỗ nào lành lặn đ ô n g cũng lòi hết cả ra ngoài yến như kha liên mồm lẩm bẩm tao biết ngay mà yến thanh t ì tao biết mày sẽ không bông u tha cho tao tao biết mà bảy con khốn con khốn con khốn năm tại sao mày lại giật mất người đàn ông của tao tại sao mày lại cướp mất anh ấy tại sao mày không chết đi sao mày vẫn còn sống trên đời này làm gì bảy s a u khi đó mày không chết luôn cùng với con mẹ mày đi mười tiến thanh ti tao sẽ không tha cho mày đâu những gì là của tao đừng hòng ai cướp mất những ngày tháng phú quý của tao mày cũng đừng hòng phá hoại bảy nhạc thính phong là của tao tiến như kha run rẩy nhặt điện thoại lên điện thoại đã bị vỡ nát không dùng được nữa cô ta nhấc điện thoại bàn nhấn vào một d â y số a l o anh triệu cha giúp tôi hành tung gần đây của yến thanh t i phải tôi cần chính xác thời gian giá cả tùy anh vương ống nghe xuống gương mặt của yến như kha trở nên m è o mó hung tợn yến thanh t i ngày nào mày còn chưa chết thì tao vĩnh viễn không thể yên lòng yến thanh t i mày quay lại tìm chết thì đừng trách tao độc ác 14. yến thanh ti thật sự rất mệt câu ngủ thẳng tới hơn ba giờ chiều mới tỉnh dậy hơn nữa lại là bị cơn đói làm cho tỉnh yến thanh ti ôm bụng bò dậy không cần biết nhạc thính phong co ở bên cạnh hay không lảo đảo đi thẳng vào bếp trong bếp vẫn còn canh và thức ăn nhạc phu nhân nấu lúc trước chỉ cần hâm ấm lại là được yến thanh ti dựa vào bẫy bếp mắt chăm chăm nhìn vào nồi hận không thể khiến lửa to hơn nữa để canh gà trong đó sôi lên tức thì cuối cùng khói trong nồi cũng bốc lên canh gà tỏa hương thơm nào ngạt hiến thanh ti vội vàng múc lấy một bát to tướng tắt bếp cô ôm bát quay lại liền thấy nhạc thính phong đang tựa vào khung cửa nhìn cô bằng một đôi mắt sâu thảm y ế n thanh ti vội ôm chặt lấy bát muốn ăn thì tự đi mà múc nhạc thính phong đi theo sau cô em múc cho tôi đi sao anh không bảo tôi đút cho anh luôn đi nhạc thính phong gật đầu tôi cũng đang định nói thế hay là em đút cho tôi vậy hơ hơ sáu mặt anh trơ qua rồi đấy biến qua một bên đừng có làm làm phiền nhã hứng ăn uống của tôi nhạc thính phong áp tới vậy để anh đút cho em nhé yến thanh ti cảm thấy canh gà vì câu nói này mà mất hết cả mùi vị câu n g n g đầu mẹ anh có biết anh ti tiện bỉ ở tới mức này không nhạc thính phong chen chúc với yến thanh ti trên chiếc s o f a đơn nói thửa tất nhiên là biết rồi dù gì cũng là mẹ tôi nấu cho tôi em để tôi ăn một chút đi tiến thanh ti bỗng vươn tay gặt lên bụng nhạc thính phong không đúng cái này không phải nấu cho anh là nấu cho đứa con bị chính tay anh nhẫn tâm giết chết chương một trăm bảy mươi mốt lỡ mẹ anh bắt tôi gả cho anh thì làm thế nào nhạc thính phong cảm giác như d i ẫ m phải hố tiến thanh ti chỉ bịa một câu trước mặt mẹ anh thế mà khiến mẹ anh tin sai cổ nhạc thính phong hiểu mẹ mình hôm nay khi lại gặp yến thanh t ì vị phu nhân cao quý nhà anh rõ ràng là rất chuẩn dạ vì bà cảm thấy thằng con mình đúng là chẳng ra gì cả nhưng anh bị h oan thật mà anh cũng muốn ngao tới độ có người được sinh ra nhưng yến thanh t ì con hổ ly tinh này làm gì cho anh cơ hội ấy nhạc thính phong cắn răng nói em còn mặt mũi mà nói ra hả cũng chỉ có mẹ tôi mới tin em yến thanh ti cắn một miếng thịt gà không thể không nói tay nghề nấu ăn của nhạc phu nhân quả thật rất được yến thanh ti nhổ xương gà ra chực đừng trách mẹ anh ai quy thấp có trách cũng phải trách nhân phẩm anh kém đều do anh mà ra cả thôi anh nói xem anh phải thối tha đến mức nào mà ngay cả mẹ đẻ mình cũng không tin mình vậy chứ nhạc thính phong cầm nhín quả thực anh cũng đang nghĩ tới vấn đề này anh phải xấu xa đến thế nào mới khiến mẹ anh nguyện tin một con tiểu yêu tinh chứ không tin con trai ruột của bà nhỉ nhạc thính phong ngả người ra phía sau vòng tay qua ôm eo hiến thanh ty hôm nay mẹ tôi nói dù sao hai cả hai đứa mình cũng đều không ra gì ai cũng đừng làm hại được ai tôi nói cho em hay nếu như đã như vậy thì sao phải đi hại người khác nữa hai đứa xấu xa bị ổi như nhau chắp vá lại là đúng rồi em thấy thế nào trái tim yến thanh ti bỗng thắt lại những lời này của nhạc thính phong rõ ràng là muốn nói chuyện lâu dài với cô yến thanh ti hút nước canh ha ha chẳng ra làm sao cả anh từ bi đại phát không muốn hại người khác nhưng c h ị đây không có lương thiện tới vậy tôi muốn tìm con trai nhà lành để hại người ta cả đời vẻ mặt vốn đang ung dung của nhạc thính phong đ ô n g trở nên ố ám anh lạnh lùng nhìn yến thanh ti giống như cận tuyết sơ yến thanh ti nhìn thẳng vào mắt nhạc thính phong cố tình nói cũng khó nói lắm nói không chừng lại là giống như tần cảnh chi ấy tôi cũng khá mong chờ vào ngày anh gọi tôi một tiếng mợ nhạc thính phong đ ỗ n g lật yến thanh ti xuống đ è dưới thân anh trực tiếp chặn miệng cô lại yến thanh ti vừa ăn canh gà nên trong miệng sặc mùi canh gà một lúc sau nhạc thính phong liền buông cô ra đen mặt, nói, em nói xem, em đánh không lại tôi, những lời ngứa đòn như vậy em bớt nói một câu thì chết được à? sao anh lại cảm thấy chán ghét khi nghe tên người đàn ông khác được thốt ra từ miệng yến thanh ti như vậy chứ. yến thanh ti, không thể. cô vươn tay ra rút hai tờ giấy ăn, lau miệng rồi lại ăn canh gà tiếp. dù là trong tư thế vừa rồi, yến thanh ti vẫn cầm chắc bắt trong tay. canh trong bát không sánh ra ngoài một giọt nào nhạc thính phong khe méo miệng trong mắt y ế n thanh ti nụ hôn của anh còn không bằng hút một hụn canh gà địa vị của anh trong lòng yến thanh ti rốt cuộc thấp đến mức nào chứ nhạc thính phong hừ một tiếng mẹ tôi mà biết em thích canh bà ấy nấu như vậy chắc sẽ vui lắm đấy vậy hả vậy anh tuyệt đối đừng nói cho mẹ anh biết tại sao yến thanh ti hút cạn bát canh đặt bát xuống quay lại liếc đôi mắt quyến rũ nhìn anh chực lỡ như mẹ anh thích tôi cứ bắt tôi gả cho anh thì làm thế nào tim nhạc thính phong lại đập nhanh vài n h ị p không đợi anh kịp mở miệng yến thanh ti đã đứng dậy tôi phải đi rồi đồ của tôi đâu nhạc thính phong nằm p h ị c h xuống s o f a lười nhác đồ gì yến thanh ti đạp cho anh một phát đừng có giả bộ với bà quần áo của tôi hành lý của tôi đồ của tôi đâu anh dám bức đồ của tôi tôi phá chết anh chương một r ư ơ i hai hôn tôi đi tôi sẽ nói cho em biết nhạc thính phong gác chân lên bàn nói một cách như đang muốn ăn đòn hôn tôi đi hôn tôi rồi tôi sẽ nói cho em biết ngay sau đó trước mắt anh tối sầm lại yến thanh ti đã đẻ lên người anh nhạc thính phong bị yến thanh ti đẻ xuống anh vươn tay muốn ôm lấy cô nhưng lại bị cô cắn mạnh một phát ngôi nhạc thính phong chín yến thanh ti tranh thủ cảnh cáo biết điều một chút nhạc thính phong tôi chín một lúc sau yến thanh ti đẩy anh ra đứng dậy nói nhạc thính phong sờ lên bờ môi đã bị cắn sưng v ụ của mình buồn bực cực độ sao tôi lại cảm thấy chúng ta nên đổi vai cho nhau thì hơn nhỉ anh đã hạ quyết tâm nhất định phải thuần phục được yến thanh ti bước tới đỉnh cao của đời người nhưng tại sao anh cứ cảm thấy con đường này bốn bị l ệ c h mất rồi yếu thanh ti vươn tay ngâng cầm nhạc thính phong lên nếp mép cười một cách xấu xa cô cũng chẳng nói gì vung tay ra tôi đi đây em như vậy đi kiểu gì đi kiểu gì là việc của tôi không liên quan tới anh t i ế n thanh ti cầm lấy túi sách của mình chân trần định bước ra ngoài nhạc thính phong cắn răng nể tình em là người của tôi tôi sẽ t i ệ n em một lần nhạc thính phong nghĩ theo như lời của mẹ anh nói nếu như có thể nháo tới độ sinh được mạng người không biết sẽ là chuyện của bao lâu sau nữa lúc bắt đầu anh chỉ có hứng t h ú chuyện xác thịt với yến thanh t h i nhưng tới giờ bốn anh không thể nói rõ ra được rốt cuộc đây là tình cảm gì nữa rồi ít nhất mỗi lần gặp lại yến thanh t h i trong lòng anh không còn nghĩ tới việc đẻ cô xuống hay ngủ với cô nữa mục tiêu lâu dài của anh là ngủ với cô ngủ tới lúc nào chán thì tỉnh cái này phải lên một kế hoạch đàng hoàng anh nhìn chân cô chiếc giày kêu em không đi nữa à tiến thanh ti khua tay không đi nữa coi như cảm ơn bắt canh gà của mẹ anh thưởng cho anh đấy nhạc thinh phong đệ chín mẹ tiến thanh ti con mẹ nó em có thể hào phóng một lần được không đừng có keo kiệt như thế nữa được không hả lần này ngay tới cả tiền xu cũng không cho chỉ bố thi cho tôi một chiếc giày mẹ nó một chiếc giày thì làm được cái quái gì hả hiến thanh ti bĩu môi anh đừng đòi hỏi anh làm ra cái chuyện xấu xa đó bà đây chưa đạp chết anh là nể mặt anh lắm rồi cướp nhà của cô cướp đồ của cô còn mong cô cảm ơn á hừ hừ sáu yếu thanh ti mở cửa đi chân đất ra ngoài nhạc thính phong n h i ế n l ê n răng cầm theo chìa khóa xe và ví tiền đuổi theo hành lang được lát đá hoa trấn bóng rất lạnh leo nhưng yến thanh ti vẫn bước đi vững vàng cứ như không có bất cứ cảm giác gì nhạc thính phong lại nghĩ tới tấm ảnh yến thanh ti mặc m ô i chiếc áo sơ mi mỏng cô đơn bước đi giữa đường trong đêm anh chửi thầm trong lòng một tiếng coi như tôi nợ em nhạc thính phong đi tới vác yến thanh ti lên mặc kệ yến thanh ti có phản kháng thế nào anh cứ vác c ô như vậy xuống tận hầm rồi nhét cô vào trong xe ra khỏi t ò a trung cư trời cũng đã chập tối lúc đi ngang qua một cửa hàng bán g i à y nhạc thính phong dừng xe lại đợi đó bỏ lại hai chữ nhạc thính phong xuống xe yến thanh ti nhìn theo bóng l ư n g anh đi thẳng vào tiệm g i à y nhạc thính phong nhanh chóng xách ra một hộp g i à y anh mở cửa xe tiện tay ném hộp giày cho y ế n thanh ti đi vào y ế n thanh ti thoáng sửng sốt vừa mở ra xem cô liền bĩu môi một đôi giày đen đế thấp m ũ i trọn trên m ũ i giày còn có một đ ô n g hoa màu đen to tướng rõ ràng là kiểu dành cho các mẹ u năm mươi thường đi mà anh có biết là đôi này xấu lắm không hả mua cho mẹ anh đi chắc nhạc thính phong đứng ngoài xe vẻ mặt lạnh lùng biết chứ tôi còn đặc biệt hỏi chủ tiệm nếu không phải loại dành cho các bà cô đi thì ông đây không mua em đã yêu nghiệt như thế rồi còn đi thêm giày cao gót để chê hoa ghẻo nguyệt khắp nơi nữa à chương một trăm bảy mươi ba hôn anh giữa đường d a mặt cũng thật dày nhạc thính phong đúng là có hỏi riêng nhân viên trong tiệm loại d à y nào vừa xấu mà đi lại thoải mái người nhân viên đó giới thiệu luôn cho anh đôi này đúng là xấu phát tởm yến thanh ti bị tức tới nghẹn lời anh chín nhạc thính phong lạnh mặt thích thì đi không thích thì thôi yến thanh ti lường anh một cái đi vào đi thì đi ai bảo giờ cô đang đi chân đất chứ yến thanh ti cau có sỏ một chân vào chiếc giày xấu không tả nổi kia nhưng trong lòng yến thanh ti cũng thấy có chút là lạ vì dù thế nào đi chăng nữa nhạc thính phong cũng là người đàn ông đầu tiên mua giày cho cô đàn ông mua hoa tặng cô không lạ cũng không thiếu nhưng mua giày bảy hình như chỉ có mỗi anh ta nhạc thính phong đắc ý nhất mày chậm thế chẳng phải là tốt rồi sao chân yến thanh ti đi giày sải giờ ba mươi bảy không bé cũng không rộng nhạc thính phong mua vừa khít luôn yến thanh ti buồn bực sao nhạc thính phong lại biết cô đi giày c ỡ bao nhiêu nhỉ yến thanh ti cắn răng đẹp sao anh không mua cho mình một đôi mà đi nhạc thính phong hất cảm tất nhiên là không được rồi tôi đẹp trai như vậy sao có thể đi đôi giày xấu xí thế được chứ n ư ớ cười c anh đâu phải là kẻ đi c h ê u hoa ghẹo nguyệt khắp nơi như yến thanh ti một yến thanh ti thôi anh giờ còn chưa thu phục được nếu như anh còn ăn mặc xấu xí thêm nữa không càng không có cửa yến thanh ti ha ha cười một tiếng thật muốn đạp cho anh một phát làm sao giờ đông cô thấy phía sau có một chiếc xe có ai đó đang lén lút ngó đầu ra khỏi cửa sổ yến thanh ti hơi sửng sốt cô nheo mắt lại lẩm bẩm trùng hợp đê nhạc thính phong hỏi gì thế yến thanh ti ngẩng đầu mê hoặc cười với nhạc thính phong không đợi anh kịp phản ứng lại cô đã chui ra khỏi xe ôm chặt lấy cổ nhạc thính phong rồi hôn lên cảnh tượng chuyển biến quá nhanh nhạc thính phong ngẩn ra tại chỗ nhưng tay của anh nhanh hơn não cũng đã ôm cô vào lòng nhạc thính phong vừa hôn vừa đắc ý nghĩ hai d lòng dạ phụ nữ thật như m ỏ kim đáy bể dây trước vừa chê dày xấu dây sau đã hôn anh giữa đường để cảm ơn rồi nơi người tới người đi n ư ờ m lượp thế này mà cũng không sợ bị nhìn d a mặt đúng là dày thật trong lòng nhạc thính phong đắc ý bao nhiêu thì tay anh càng ôm chặt bấy nhiêu một lúc lâu sau má yến thanh ti phiếm h ồ n g môi hơi sưng mắt đọng nước nhìn trông như một con yêu tinh cô buông cổ nhạc thính phong ra làm lũng nói c ư ờ n g à, đi thôi nhạc thính phong cảm thấy xương cốt đều mềm lũn đây là lần đầu tiên yến thanh ti ngoan như vậy còn làm lũng với anh đúng là chuyện lạ xưa nay chưa từng thấy nhưng anh bị ngược q u e n rồi tự dưng được y ê u ái như thế anh có chút không thích đứng được y ế n thanh ti mà lại biết điều vậy sao anh không tin nhạc thính phong háng r ộ n g ôm eo y ế n thanh ti hỏi nói đi em muốn làm gì y ế n thanh ti lường anh vươn ngón tay chỉ lên môi anh không có gì chỉ là sáu cảm ơn anh thôi sao thế không muốn à hay muốn tôi đạp anh mấy phát hơn nhạc thính phong áp sát vào cô dán lên thai cô nói muốn chứ sao lại không muốn được nhưng tôi thấy chưa đủ hay là đêm nay đi thuê phòng đi y ế n thanh ti vươn tay véo lên e o nhạc thính phong thứ bốn một đôi giày bà già mà muốn tôi ngủ với anh nằm mơ đi nhân viên của anh có biết anh bẩn tính đến thế này không y ế n thanh ti véo rõ đau làm nhạc thính phong phải hít một hơi lạnh y ế n thanh ti liếc mắt nhìn chiếc xe phía sau cười lạnh một cái cũng giỏi nhẫn nhịn lê cô vươn tay khều cầm nhạc thính phong nói tổng tài keo kiệt đi thôi tôi còn phải kiếm tiền nuôi cả nhà nếu không lần sau ngay cả hai đồng tiền s u tiếp cho anh cũng không có đâu chương một trăm bảy mươi bốn người đàn ông của cô cứ khăng khăng thích một con khốn như tôi đấy nhạc thính phong nghiến răng nghe câu này như thể cô đang kiếm tiền để nuôi anh vậy anh đường đường là thái tử gia của nhà họ nhạc giờ lại thành kẻ ăn bám cô rồi nhạc thính phong hung hăng nói này y ế n thanh ti em không thể như vậy được y ế n thanh ti nghiêng đầu mỉm cười dán lên người anh cười t ủ n g tịm không muốn tiền tiếp c h ứ gì thế thì thôi cái gì cũng không có nhạc thính phong e m chín sau một hồi lâu nhạc thính phong liền bông u ra hai chữ lên xe anh nhét y ế n thanh ti vào xe đóng cửa lại khởi động xe đang chuẩn bị lái thì bị y ế n thanh ti đẻ lại quay lại nhìn phía sau một chút nhạc thính phong ngẩn ra nghi hoặc nhìn yến thanh ti anh quay m ắ t lại nhìn thấy có một chiếc xe đang đ ổ phía sau mắt nhạc thính phong dần lạnh xuống anh cảm thấy mỗi khi ở bên yến thanh ti ai quy của anh cứ như đang chạy loạn bên ngoài vì mọi sự chú ý của anh vĩnh viễn đều đặt hết lên người cô rồi còn cô sự chú ý của cô lại vĩnh viễn không dành riêng cho một mình anh nhạc thính phong lạnh lùng nhìn yến thanh ti t h ư ờ n g sáu dám lợi dụng tôi yến thanh ti vớt tóc nhìn vào mắt anh dù sao cũng chẳng phải là lần đầu tiên quân dần đi là vừa anh không muốn cũng được đi nói với cô ta nói rằng tôi chỉ lấy anh ra diễn trò để t r e o tức cô ta thôi yến thanh ti còn chưa nói dứt lời nhạc thính phong đông quay ngược xe lại kỹ thuật lái xe của người này tốt thật nhìn cách anh ta quay xe là biết tuy nhạc thính phong đã sớm không còn chơi đua xe nữa nhưng kỹ thuật của anh vẫn chưa bị thu trột đi chút nào yến thanh ti vẫn chưa thắt dây an toàn cô bị lắc mạnh một cái đầu suýt đập vào cửa xe trong trước mắt xe của nhạc thính phong đã đỗ song song với chiếc xe phía sau anh hạ kính xe xuống nhạc thính phong lạnh lùng nhìn yến thanh ti yến thanh ti cười cười móc trong túi ra một hộp phấn vươn tay ném mạnh vào cửa sổ xe bên cạnh bột một tiếng xe bên cạnh không có phản ứng gì yến thanh ti cười lạnh vẫn còn nhịn được cơ ả cô tiện tay cầm con tỳ hưu trang trí trong xe lên đang định ném qua thì cửa sổ xe bên kia từ từ hạ xuống lộ ra gương mặt trắng bệnh như giấy của yến như kha yến thanh ti bỏ con tỳ hưu xuống cười ngọt ngào với yến như kha cô ả trùng hợp lê sáng nay vừa mới gọi điện xong mà c h i ề u lại gặp được cô chúng ta có duyên thật đấy anh nói có phải không anh yêu yếu như kha mắt đỏ ngầu cô ta hận không thể xé xác y ế n thanh ti ra trên thế gian này sao lại có thể tồn tại một con khốn nạn bỉ ổi như nó được chứ y ế n như kha hận tới nỗi giọng nói cũng run theo y ế n thanh ti tám con khốn mày sẽ không có kết cục đẹp đâu chín y ế n thanh ti nhúng mày nhưng tám người đàn ông của cô cứ khăng khăng thích một con khốn như tôi đấy cô quay lại nhìn nhạc thính phong mặt đang như tảng băng chú à, chú nói xem có phải không giọng nói của yến thanh ti huyện chuyển động lòng người sắc mặt nhạc thính phong càng khó coi hơn con ngươi anh tối sầm lại nhìn sâu trong đó còn có cái lạnh thấu xương khi yến thanh ti tưởng rằng nhạc thính phong sẽ không cho cô lấy anh làm trò nữa thì anh đột nhiên ôm cô vào lòng hôn cô mãnh liệt nhạc thính phong như đang phát tiết anh hôn một cách hung bạo không hề có chút nhẹ nhàng ấm áp nào hết yến thanh ti có thể cảm nhận được cơn tức giận của anh anh ta đang hận không thể nuốt chừng cô xé nát cô khiến cô không thể gây chuyện được nữa môi yến thanh ti đau rát nhưng cô vẫn diễn rất nhỏ tâm một lúc lâu sau nhạc thính phong mới buông cô ra anh miết c ả m cô tiểu yêu tinh như vậy em hài lòng rồi chứ yến thanh ti gật đầu hài lòng quả thật là sáu hài lòng muốn chết mười mười h a chương một r ư ơ i lăm người đàn ông này dùng tốt quá tôi xin nhận nhé bất luận có thế nào nhạc thính phong cũng đều phối hợp với cô trái tim yến thanh ti lại bình ổn như lúc ban đầu cô dám làm càn g cũng chỉ vì cảm thấy như vậy sẽ càng làm cho nhạc thính phong có hứng thú với cô hơn và càng ghét tiến như kha hơn y ế n thanh ti biết tâm trạng của nhạc thính phong hiện tại rất kém nếu cô còn làm quá khó tránh khỏi việc anh sẽ lật mặt y ế n thanh ti quay lại nói với yến như kha a i i a tiếc thật tối nay cháu còn có cảnh phải quay không thể nói chuyện với cô nhiều được dù sao sau này chúng ta cũng vẫn còn thời gian để ôn lại chuyện cũ sau này chúng ta lại từ từ nói chuyện nhé y ế n thanh ti khoác lấy cánh tay nhạc thính phong cương à, bọn mình đi thôi ánh mắt nhạc thính phong lạnh xuống khởi động xe y ế n như kha không cam tâm từ đầu tới cuối nhạc thính phong chỉ nhìn chằm chằm vào y ế n thanh ti không thể liếc cô tới một cái cô bị y ế n thanh ti ước hiếp như vậy anh ta cũng không thèm để ý tới cô y ế n như kha hận cô ta bỗng gào lên thính phong anh biết rõ là y ế n thanh ti đang lợi dụng anh cô ta chỉ muốn dùng anh để trả thù em thôi cô ta căn bản không hề thích anh cô ta lấy anh ra làm công cụ anh đừng để cô ta dắt mũi nữa em mới là người yêu anh thật lòng mà xe đã nổ máy y ế n thanh ti thò đầu ra nói với y ế n như kha cô à? ngại thật người đàn ông này của cô dùng tốt quá cháu xin nhận nhé ngay sau đó t i ế n thanh ti bị kéo mạnh vào trong cửa sổ xe dần kéo lên rồi đóng chặt lại 12. t i h ế n như kha nắm chặt lấy vô lăng ánh mắt của cô ta trông như một con rắn độc đang nhìn chằm chằm vào chiếc xe đã đi xa t i ế n như kha lặp đi lặp lại hết lần này tới lần khác t i ế n thanh ti t i ế n thanh ti t i ế n thanh ti bảy con khốn nạn con hồ ly tinh nó mà cũng dám làm như vậy trước mặt mình so với ba năm trước thì lại càng đáng chết nếu như vừa xong nhạc thính phong không ở trong xe ả đã nhấn ga mức cao nhất để đâm nát cô rồi t i ế n thanh ti còn sống thêm ngày nào thì ngày đó ả bị dày vò hành hạ t i ế n như kha sắp không chịu nổi nữa rồi ba năm trời ả tính toán bao nhiêu thứ bỏ ra bao nhiêu công sức thu mua nhạc phu nhân mới khiến bà ấy coi trọng ả ả còn tưởng rằng dù cho nhạc thính phong không thích ả nhưng ít nhất cũng nghể tình nhạc phu nhân mà lấy ả ả tự thấy bản thân mình xinh đẹp có học thức lại đoan trang nhã nhặn hiền lành chẳng có ai thích hợp làm thiếu phu nhân nhà họ nhạc hơn ả nhưng yến thanh ti lại quay trở lại ba năm trước cô ta quyến rũ nhạc thính phong không ngờ ba năm sau cô ta vẫn dễ dàng ở bên anh như vậy tiến thanh ti làm thế để trả thù ả khiến ả không ngày nào được sống yên thân tiến như kha khép mắt lại nghiến răng ken k ế t tiến thanh ti sớm muộn gì tao cũng khiến mày hối hận tao sẽ khiến mày không thể sống mà tranh giành với tao được nữa 15. bầu không khí trong xe quá yên tĩnh yên tĩnh tới mức gượng gạo tiến thanh ti nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã dần tối đèn hai bên đường cũng đã được bật lên khi đèn trên đường bật lên nhạc thính phong hỏi dùng có tiện không âm thanh hơi lạnh không thể thấy rõ được là anh tức giận tới mức nào nhưng vẫn thấy rất lạnh hiến thanh ti quay lại có dùng tiện tay lắm luôn cách tốt nhất để trả thù hiến như kha chính là nhạc thính phong chỉ cần cô hôn hít thân mật với anh trước mặt hiến như kha thì cũng có thể khiến cho cô ta tức tới hộp máu rồi nhạc thính phong nghiệm ai em tự tin rằng tôi sẽ phối hợp với em đến thế sao tiến thanh ti lắc đầu không tin thế nên tôi mới đánh cược cực rằng nếu anh còn muốn ngủ với tôi thì anh sẽ phối hợp với tôi nhạc thính phong cười miệng phải em thắng rồi đấy